Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác 361, Người tu luyện ngạo thị thiên địa quyết đầu tiên. Một hai, trong thiên kính thiên môn, lúc này rơi vào bầu không khí yên lặng. Tại lúc Hàng Phong nói xong, hai vị trưởng lão một tu và hỏa đằng còn chưa mở miệng, mà đều nhìn về phía Lý Duệ ngồi trên ghế chủ vị. Lý Duệ lúc này cao mày cúi đầu như đang suy nghĩ. Hàng Phong cũng không nóng nảy, lúc trước hắn nói ra những này tuy rằng có chút chọn lọc từ ngữ. Thế nhưng tỉ mỉ suy xét tự nhiên có đạo lý, hiện nay tuy rằng thiên môn lánh đời không ra, thế nhưng lấy lý giải kiếp trước của hàng phong đối với thiên môn, hẳn là sẽ không buông tay để mặt võ hoàng điện tiếp tục phát triển như vậy, phải biết rằng, một thế lực có thể đồng thời đối phó với tứ cát chỉ sợ thiên môn cũng không thể làm được. Lực lượng mạnh mẽ cấp độ này, hiển nhiên đã uy hiếp tới bất cứ thế lực nào trên tháp đại lục, cho dù thiên môn siêu phàm thoát tục, thế nhưng cũng không thể nhìn võ hoàng điện lớn mạnh. cuối cùng đến đối phó chính mình Lý thần ngồi một bên nhìn bộ dáng Lý Duệ cúi đầu trầm tư không khỏi có chút không nhìn được vừa định mở miệng nói cái gì đó chỉ là khi hắn nhìn thấy nhãn thần hăm dọa từ một tu trưởng lão lập tức trùng mình một cái lời vừa mới lên cổ họng lại bị nuốt trở về bầu không khí có chút nặng nềm cuối cùng sau một lúc lâu Lý Duệ rốt cuộc hồi phục lại tinh thần chỉ thấy hắn thoáng trầm mặt một phen cuối cùng mở miệng nói việc này là suy đoán của ngươi Cũng không thể khẳng định, dừng lại một chút, Lý Duệ thuận tiện nói, hơn nữa, thiên môn từ khi thành lập tới nay đã có tổ huấn, phàm là tranh đấu giữa các thế lực trong đại lục, thiên môn chúng ta không thể tham dự vào trong, cho dù toàn bộ đại lục sẽ bị võ hoàng điện theo như lời ngươi nói thống trị, thiên môn chúng ta vẫn như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu, lời lý diệu nói ra nhất thời khiến hàng phong sợ run một chút, lập tức đôi lông mày nhíu sát lại, nghi hoặc đáp lời. Lẽ nào Thiên Môn dự định tiếp tục để Võ Hoàng Điện thoải mái phát triển như vậy, sẽ không sợ tương lai bọn họ uy hiếp tới an nguy Thiên Môn hay sao? Hàng Phong nghi hoặc liền đưa tới hai vị trưởng lão và Lý Duệ nhếch miệng cười khẽ. Đối với điều này, Hàng Phong không giải thích được, bất quá nghĩ lại. Hàng Phong nhớ tới kiếp trước tự hồ Võ Hoàng Điện và tứ các nhất quyết tử chiến, tứ các thiếu chút nữa bị Võ Hoàng Điện tiêu diệt mà Thiên Môn vẫn như trước không hề có bất cứ hành động nào. Hắn rất rõ ràng. Năm đó cuối cùng võ hoàng điện thất bại, nhưng dư nghiệp còn lại mang tới khắp đại lục rất nhiều phiền phức không nhỏ, trong đó có vô số tông môn thực lực hơi yếu một chút bị chôn vùi hoàn toàn tại tràng đại chiến này. Có thể nói kiếp trước võ hoàng điện cuối cùng mang tới toàn bộ đại lục chính là một trường hảo kiếp, tuy rằng không rõ ràng tình huống phía sau phát triển như thế nào, thế nhưng hàng phong vô cùng tin tưởng, tứ cắt tuy rằng xác nhập một lần nữa, thế nhưng thực lực trên thực tế đã bị ngâm nước trên diện rộng, không còn huy hoàng trước kia. bởi vậy có thể thấy được thực lực ẩn dấu của võ hoàng điện đáng sợ cỡ nào mà hiện nay hàn phong đã kết thù với võ hoàng điện cho dù hắn muốn khoanh tay đứng nhìn cũng là chuyện không có khả năng chỉ là để hàn phong rất kinh dị không nghĩ tới thiên môn đối mặt với tình huống như vậy mà vẫn không hề có ý tứ xuất thủ lúc trước hàn phong đã nói rất rõ ràng rồi nếu như huyền thiên tông và tứ các lần lượt bị trọng tài giả tiêu diệt như vậy võ hoàng điện phía sau nhất định thừa cơ nhảy ra phát triển mạnh mẽ cứ như vậy Chỉ sợ khắp đại lục đều bởi vì võ hoàng điện mà xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, cho dù là thiên môn bí ẩn, chỉ cần võ hoàng điện có ý đến phạm, không chắc sẽ không phát hiện ở đây. Hàng Phong một đường đi tới cũng đã thoáng quan sát xung quanh, làm hắn vô cùng kỳ quái chính là, địa phương thiên môn tọa lạc nhìn qua không hề có chỗ đặc biệt nào, thế nhưng dựa vào năng lực nhận biết siêu cường, Hàng Phong mơ hồ phát hiện, trong thiên môn hình như ẩn giấu thứ gì đó không hề nhìn thấu, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Thế nhưng Hàng Phong không hỏi nhiều, chỉ là vừa rồi Lý Duệ trực tiếp từ chối thỉnh cầu của hắn xác thực khiến hắn thoáng thất vọng, hắn tin tưởng, nếu như Lý Thần đã dẫn chính mình tới thiên môn, hiển nhiên trong thiên môn có ẩn dấu biện pháp đối phó Diệt Hoàng, chỉ là Lý Duệ đã bàn đến môn quy, Hàng Phong không thể phản bác, mà chuyện về Diệt Hoàng lại quan hệ tới sinh tử huyền Thiên Tông và toàn bộ liên minh, vì vậy Hàng Phong vẫn như cũ không hề từ bỏ ý định, mở miệng nói tiếp, Lý môn chủ. Lẽ nào ngươi không ngại khi tất cả các tông môn và thế lực đều bị võ hoàng điện tiêu diệt hoặc thu nạp, giả tâm của võ hoàng điện sẽ không lan tới đây, ai biết, lời này hàng phong vừa nói ra, liền đưa tới tiếng cười khẽ từ ba người Lý Duệ và một tu, Lý Duệ không giải thích cái gì, ngược lại một tu bên cạnh vuốt vuốt chùm râu mét, quay sang hàng phong đang hoài nghi giải thích nói, tiểu hữu đối với thiên môn chúng ta không có quá nhiều lý giải, nói ra thì tình thế không hề nghiêm trọng, dừng lại một chút, một tu tiếp tục nói. thiên môn chúng ta có thể sừng sững mấy nghìn năm không ngã trong đó không phải là không có nguyên nhân cho dù võ hoàng điện trong miệng tiểu hữu là thực lại có thực lực đủ sức phá vỡ cách cục toàn bộ đại lục thiên môn chúng ta tuy rằng không thể tiêu diệt thế nhưng muốn tự bảo vệ mình thì vẫn dư giả, nghe vậy hàng phong không khỏi nhíu mày nói trưởng lão có quá mức tự tin thực lực của võ hoàng điện so với tưởng tượng của các ngươi còn muốn đáng sợ hơn nhiều tiểu hữu có thể đến nơi đây Tự nhiên đã nhìn thấy truyền tống trận đặc thù của thiên môn chúng ta, cho dù võ hoàng điện xuất thủ với thiên môn, đầu tiên cũng phải tìm được vị trí của thiên môn mới có thể làm được. Lý Duệ nhàn nhạt cười nói, chỉ cần thiên môn đóng cửa truyền tống trận, đến lúc đó phiến đại lục này muốn tìm được thiên môn, có thể còn khó hơn lên trời. Lý Duệ nói nhất thời khiến hàng phong á khẩu không phản bác được, hắn cũng không nghĩ ra thiên môn dĩ nhiên ôm ý nghĩ và thái độ như vậy. Đồng thời, Hắn cũng kinh ngạc thái độ xử sự, sự của thiên môn dĩ nhiên là bo bo giữ mình như thế này, thoáng suy nghĩ một chút, Hàng Phong bình thường trở lại, dù sao tuy rằng thiên môn cường đại không gì sánh được, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một tông môn mà thôi. Quyết định của Lý Duệ tự hồ không sai, Hàng Phong tự nhiên không có bất cứ cơ hội phản bác nào khác, suy nghĩ tới đây, trong lòng Hàng Phong đã hiểu rõ, lần này kế hoạch khuyên bảo thiên môn chỉ sợ gặp phải trở ngại rồi, mặc dù có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng Hàng Phong cũng hiểu rõ mọi chuyện không thể cưỡng cầu, hiện tại cũng chỉ đành dựa vào chính mình mà thôi. Nghĩ vậy, Hàng Phong chuẩn bị Hàng Huyên vài câu sau đó nhanh chóng cáo từ, mà lúc này Lý Duệ lại mở miệng một lần nữa. Hàng Phong tiểu hữu chớ vội, nếu như sư huynh ta đã dẫn ngươi tới đây, tiểu hữu sao không tạm thời lưu chút thời gian ở lại thiên môn. Lý Duệ cười nhẹ nói, này, Hàng Phong có chút chần chờ, Lý Duệ tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Hàng Phong. Thế nhưng hắn vẫn như trước không nhanh không chậm nói. Thực lực của võ hoàng điện kia, thông qua lời nói của tiểu hữu, ta cũng hiểu rõ chỗ cường đại của bọn họ. Thiên môn chúng ta tuy rằng không yếu, nhưng tuyệt đối không muốn nhìn một thế lực quấy rối toàn bộ đại lục tới long trời lỡ đất. Nếu như tới thời điểm đó, thiên môn chúng ta cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Hàng Phong có chút nghi hoặc nhìn Lý Duệ, không rõ ý đồ trong lời này. Dừng lại một chút, Lý Duệ tiếp tục nói, tuy rằng thiên môn chúng ta không thể ra mặt. Nhưng ta đã có một biện pháp, có thể trợ giúp tiểu hữu đối phó với việc hoàng cùng với võ hoàng điện ẩn nấp trong bóng tối. Nghe vậy, hàng phong không khỏi ngẩn ra, một tu trưởng lão bên cạnh như giật mình hiểu ra cái gì. Có chút kinh ngạc nhìn Lý Duệ, cao mày nói, môn chủ, lẽ nào ngươi muốn? Lý Duệ bình tĩnh gật đầu, nói, một tu trưởng lão không cần kinh ngạc, lẽ nào ngươi không phát hiện chỗ đặc biệt trên người hàng phong tiểu hữu hay sao? Nghe được Lý Duệ nhắc nhở. Hai người một tu và đằng hỏa không khỏi di chuyển ánh mắt lên người hàng phong, tỉ mỉ quan sát hồi lâu. Giữa lúc hàng phong không đoán ra giữa ba người này có bí ẩn gì, một tu trưởng lão có chút kinh nghi bất định hỏi, thứ cho lão phu vô lễ, xin hỏi công pháp tiểu hữu tu luyện là, hử, hàng phong không giải thích được nhíu lông mày, phải biết rằng, trên phiến đại lúc này, hỏi công pháp tu luyện của một người nào đó là chuyện rất không lễ phép. Vấn đề lão phu hỏi có chút mạo muội nhưng thỉnh hàng phong tiểu hữu báo cho lão phu biết. Một tu thấy Hàng Phong như do dự, không khỏi bổ sung nói, mà lúc này, Lý Duệ bên cạnh tiếp tục mở miệng, giải đáp nghi hoặc của Hàng Phong, nói vậy hẳn tiểu hữu rất kinh ngạc, vì sao một tu trưởng lão lại nói như vậy, Lý Duệ vừa cười vừa nói, kỳ thực, chủ yếu là bởi vì tâm pháp tiểu hữu tu luyện có chút sâu xa với thiên môn chúng ta, vì vậy một tu trưởng lão mới mạo muội hỏi như vậy, lời nói của Lý Duệ khiến Hàng Phong có chút giật mình. Công pháp hắn tu luyện chính là Ngạo Thị Thiên Địa Quyết năm xưa bị thế nhân vô cùng coi thường, căn cứ vào lý giải của Hàng Phong. Trên tháp đại lục này, chân chính tu luyện Ngạo Thị Thiên Địa Quyết hẳn là chỉ có một mình hắn mới đúng. Hơn nữa, hắn đối với lai lịch của Ngạo Thị Thiên Địa Quyết không phải rõ ràng mười phần, nhưng cũng nghi hoặc không biết vì sao lại nói Ngạo Thị Thiên Địa Quyết có chút sâu xa với thiên môn. Lý Duệ nhìn Hàng Phong giật mình, không khỏi vừa cười vừa nói, tiểu hữu không cần giật mình. Nếu như ta suy đoán không sai, tâm pháp tiểu hữu tu luyện hẳn là ngạo thị thiên địa quyết đúng không? Tuy rằng không rõ Lý Duệ làm sao biết được, thế nhưng nếu đã bị phát hiện ra, Hàng Phong cũng không có gì phải giấu giếm, trực tiếp thừa nhận nói, không sai, tâm pháp tại hạ tu luyện chính là ngạo thị thiên địa quyết. Chỉ là, không biết vì sao môn chủ lại biết ngạo thị thiên địa quyết này, nghe vậy, Lý Duệ không khỏi khẽ cười một tiếng, lập tức dùng ngữ khí không nhanh không chậm nói, nói đến cùng. Đây là lần thứ hai thiên môn chúng ta tiếp đón người tu luyện ngạo thị thiên địa quyết. Người thứ hai, Hàng Phong nghe được lời này từ lý giật, đôi lông mày hơi giật, ngạo thị thiên địa quyết còn có người khác tu luyện. Đây là phản ứng đầu tiên nảy sinh trong lòng Hàng Phong, chỗ cường đại của ngạo thị thiên địa quyết không cần bàn cãi, nhất là đối với loại thân thể tư chất cực kém như hắn mà nói, càng không khác so với tâm pháp tuyệt thế. Thế nhưng hiện tại dĩ nhiên nghe được còn có người khác từng tu luyện qua ngạo thị thiên địa quyết. Trong lòng Hàng Phong mọc lên một tia cảm giác quá dị, thực giống như bí mật thuộc về chính mình còn có người khác biết được. Loại cảm giác này khiến Hàng Phong có chút không được tự nhiên. Xin hỏi môn chủ, người đầu tiên tu luyện ngạo thị thiên địa quyết là ai? Hàng Phong trầm giọng hỏi. Trong lòng Hàng Phong kinh ngạc mười phần, hắn thực sự không nghĩ ra, trên đại lục này còn tồn tại người thứ hai tu luyện ngạo thị thiên địa quyết. Trong con mắt của hắn, trừ phi có người giống như bản thân, bởi vì điều kiện thân thể có hạn, tư chất cực kém. Bằng không ngạo thị thiên địa quyết đối với bọn họ căn bản không hề có bất cứ tác dụng nào. Hơn nữa, càng khiến Hàng Phong nghi hoặc chính là, Lý Duệ này làm cách nào nhìn ra tâm pháp của hắn. Hắn nhớ rất rõ ràng, từ khi đến đây tới hiện tại, hắn chưa từng vận dụng đấu khí. Đối với nghi hoặc của Hàng Phong, Lý Duệ cũng nhìn ra, đầu tiên mỉm cười, sau đó mở miệng nói, Tiểu Hữu nhất định rất kinh ngạc vì sao ta lại biết tâm pháp tu luyện của Tiểu Hữu. Kỳ thực sau khi biết được Tiểu Hữu tu luyện ngạo thị thiên địa quyết, Ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lời nói này của Lý Duệ cũng khiến Lý Thần có chút không hiểu ra sao, đối với vị sư đệ đã từng vô cùng quen thuộc, Lý Thần cũng không biết vì sao hắn lại nhìn ra được công pháp hàng phong tu luyện, năm đó gặp phải hàng phong, hắn không hề phát hiện ra nửa điểm, không đợi hàng phong nói, Lý Duệ lại một lần nữa mở miệng, nói đến cùng, ngạo thị thiên địa quyết có chút sâu xa với thiên môn chúng ta, bởi vậy ta mới có thể nhìn ra được chính xác công pháp tu luyện của tiểu hữu là ngạo thị thiên địa quyết. Lý Duệ nói càng khiến trong lòng hàng phong thêm kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghe nói qua, ngạo thị thiên địa quyết dĩ nhiên có liên hệ với thiên môn, lẽ nào vô cực chân nhân sáng tạo ta ngạo thị thiên địa quyết chính là người thiên môn, trực tiếp hỏi nghi hoặc này, Lý Duệ liền lắc đầu phủ định nói, ta không biết vô cực chân nhân nào đó, thế nhưng nếu nói người sáng tạo ngạo thị thiên địa quyết, ta biết tên của hắn chính là triệu vô cực, triệu vô cực, hàng phong lẩm bẩm, triệu vô cực, vô cực chân nhân, thì ra là thế. Trong nháy mắt, hàng phong hiểu ra, năm đó vô cực chân nhân viết ngạo thị thiên địa quyết cùng với triệu vô cực trong miệng Lý Duệ hẳn là cùng một người, môn chủ, theo như lời này thì triệu vô cực có phải là người tu luyện ngạo thị thiên địa quyết đầu tiên thiên môn đã gặp trước kia, hàng phong hỏi, mà nghe được hàng phong phản ứng nhanh như vậy, Lý Duệ tán thưởng gật đầu, tập tức nói, ngươi suy đoán không sai, ngoại trừ triệu vô cực ra, ngươi chính là tu luyện giả thứ hai tu luyện ngạo thị thiên địa quyết, nghe đến đây, trong lòng hàng phong tràn ngập khiếp sợ khó có thể hình dung, bất quá, thoáng bình tĩnh lại, trong lòng hàng phong xuất hiện nghi vấn, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như triệu vô cực trong miệng Lý Duệ nói chính là người sáng tạo ra ngạo thị thiên địa quyết, như vậy hắn hẳn là người của nghìn năm trước, người này đã chết rồi mới đúng, cho dù không chết thì ít nhất cũng trở thành một lão giả râu tóc bạc phơ. Mà Lý Duệ trước mắt đây, tuy rằng nhìn bề ngoài đã có niên kỷ tương đối cao, Thế nhưng tính đi tính lại cũng mới chỉ trăm tuổi mà thôi, như hiểu được nghi hoặc của hàng phong. Trước khi hắn mở miệng hỏi, Lý Duệ đã giải thích cẩn thận, kỳ thực, nói ra ngươi hẳn đã biết một ít, triệu vô cực năm đó gặp phải cảnh nước mất nhà tan, từng lần lượt đi qua tàn thư các khắp thiên hạ, chính là vì muốn tập hợp tinh hoa muôn nhà sáng lập ra tâm pháp thần cấp không ai có thể so sánh. Dừng lại, Lý Duệ tiếp tục cười nói, mà lúc đó, triệu vô cực tương ứng với đại viêm đế quốc đối với thiên môn chúng ta có ân. Mà giữa triệu gia và thiên môn càng đi lại mật thiết Vì vậy Vào lúc triệu vô cực lọt vào cựu địch truy sát khắp nơi Đã từng tới thiên môn tị nạn một thời gian Lời nói của Lý Duệ khiến cái miệng của Hàng Phong mở to khó khép lại được Đại viêm đế quốc trước kia Hàng Phong rất rõ ràng Đó chính là một tồn tại thịnh cực một thời Tuyệt đối vô cùng cường đại Đừng nhìn thiên tinh đế quốc ngày hôm nay thế lớn Thế nhưng so sánh với đại viêm đế quốc trước đây Còn kém xa vạn dặm Chương 362, quan hệ giữa triệu vô cực và thiên môn, mà hoàng tử cuối cùng của đại viêm đế quốc, triệu vô cực, số người biết đến hắn hẳn là không ít, triệu vô cực năm đó chính là tài tử khắp đại lục đều nghe tiếng, chỉ là thiên phú tu luyện của hắn lại vô cùng kém, thế nhân người người đều biết, suy nghĩ đến đây, nội tâm hàng phong từ sớm đã tràn ngập kinh ngạc không thể tưởng tượng, chỉ là hắn còn không rõ, cho dù quan hệ giữa thiên môn và triệu vô cực không tồi. nhưng đây đã là chuyện xảy ra nghìn năm rồi hơn nữa thời điểm đó lý doệ căn bản còn chưa sinh ra hiện tại làm cách nào để hắn phát hiện ra chính mình tu luyện tâm pháp không giống người thường cũng may lý Duệ tiếp tục mở miệng giải thích nghi hoặc của hàng phong kỳ thực năm đó toàn bộ đại viêm đế quốc bị cừu địch hủy diệt triệu vô cực để sáng tạo ra công pháp vô thượng đã từng cố ý lưu lại thiên một một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này hắn càng nghiên cứu rất nhiều công pháp vũ kỹ chủ yếu trong tàn thư các thiên môn chúng ta hơn nữa cộng thêm vô số tâm pháp vũ kỹ thu thập được từ các địa phương khác, cuối cùng mới sáng tạo ra bản tâm pháp ngạo thị thiên địa quyết thần kỳ này. Có thể nói, một bộ phận tương đối lớn trong tâm pháp ngạo thị thiên địa quyết có bóng dáng thiên môn chúng ta, Lý Duệ chậm rãi nói, nghe tới tận đây, Hàng Phong mới hiểu được, Nguyên Lai nói đến cùng, công pháp chính mình tu luyện cũng là được nghiên cứu cải tạo từ công pháp tu luyện của người ta, suy nghĩ cẩn thận, Hàng Phong không khỏi âm thầm bội phục triệu vô cực. Không nghĩ tới năm đó hắn có năng lực to lớn tới như vậy, dĩ nhiên có thể nói động trên dưới thiên môn, để hắn một mình một người lật xem nhiều bí tịch điển cố như vậy. Từ đây có thể thấy được, quan hệ giữa triệu vô cực và thiên môn năm đó hẳn là vô cùng mật thiết. Đầu óc hàng phong vận chuyển cực nhanh, cũng lập tức yên lòng. Nếu như quan hệ giữa triệu vô cực và thiên môn mật thiết như vậy, mà bản thân coi như người kế thừa của triệu vô cực, thiên môn hẳn là không có lý do gì để làm khó hắn. Bất quá! Lúc này Hàng Phong mới giật mình phản ứng lại, nhớ tới trước đó Lý Duệ đã từng nói qua, hắn nói có biện pháp trợ giúp chính mình đối phó Diệt Hoàng, nhưng Hàng Phong không rõ chính là phương pháp đối phó với Diệt Hoàng và tâm pháp tu luyện của chính mình có quan hệ gì. Một lần nữa hỏi nghi vấn này, Lú Duệ ngồi trên thủ vệ chỉ cười nhạt nói, bởi vì ngươi tu luyện chính là ngạo thị thiên địa quyết, như vậy ngươi cũng coi như nửa người thiên môn, chỉ có như vậy ta mới ngoại lệ trợ giúp ngươi một lần. Bằng không cho dù ngươi có là ân nhân cứu mạng sư huynh ta, nhưng có hạn chế môn quy, ta chỉ đành bất lực, vậy xin hỏi biện pháp theo như lời môn chủ là gì? Hàng Phong không giải thích được hỏi thăm, trước đó Lý Duệ đã cực tuyệt rất rõ ràng, không tham gia vào ân oán giữa liên minh huyền Thiên Tông, hiển nhiên là cự tuyệt trợ giúp huyền Thiên Tông đối phó với Diệp Hoàng, thế nhưng lời nói vừa rồi của Diệp Hoàng lại một lần nữa khiến Hàng Phong vô cùng mơ hồ, không rõ trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Nghi vấn tràn đầy trong đầu hàng phong không duy trì bao lâu, Lý Duệ đã mở miệng giải thích nghi hoặc, rất đơn giản, tuy rằng thiên môn chúng ta không thể trực tiếp ra mặt hỗ trợ, thế nhưng có thể giúp ngươi đề cao thực lực rất nhanh, chờ khi chính bản thân ngươi có tiền vốn để đối kháng với Diệt Hoàng, cho dù không có thiên môn chúng ta xuất thủ, lấy lực lượng của các ngươi khi đó, đã hoàn toàn đủ sức uy hiếp tới trọng tài giả, cùng với võ hoàng điện thần bí liên tục tập kích, bất quá lời nói của Lý Duệ vừa mới vào trong tay hàng phong, trong lòng hắn không hề có chút vui vẻ nào, ngược lại đôi lông mày nhíu sát lại. Tuy rằng lý duệ không phải là nói không có lý, thế nhưng tới cấp độ như bọn họ hiện tại, tấn cấp không phải là chuyện đơn giản như trong tưởng tượng, cho dù là vô số đang dược phụ trợ, muốn trong thời gian ngắn đề cao cấp độ đấu khí quả thực là chuyện vô cùng khó khăn, mà chuyện này mọi người đều hiểu rõ. Nhất là, hàng phong ngày hôm nay, đấu khí đã đạt tới cấp độ thiên giai ngũ phẩm, thiên giai ngũ phẩm, Trong con mắt người thường đã là tồn tại tiếp cận với khái niệm vô địch, tiếp tục tiến thêm bước nữa chính là thiên gia lục phẩm trong truyền thuyết, nắm giữa pháp tắc thiên giai, hàng phong hiểu rõ, hắn cách cảnh giới thiên giai lục phẩm này vô cùng xa xôi, hắn thực sự không rõ, vì sao Lý Duệ có thể phát ra những lời như vậy, hắn không tin, cho dù thiên môn có cường thịnh hơn nữa cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn để một cường giả thiên giai ngũ phẩm tấn cấp trở thành thiên giai lục phẩm nắm giữa thiên giai pháp tắc. Nếu như Thiên Môn thực sự có bản sự này vậy thì lâu đã chủ tể toàn bộ đại lục, còn cần phải ẩn ẩn nấp nấp, sinh hoạt hầu như phong bế nơi đây, mà lúc này, Lý Duệ vừa cười vừa nói, có thể ngươi có chút không tin tưởng nổi, thậm chí cho rằng ta đang đùa giỡn ngươi, dừng một chút, Lý Duệ tiện miệng nói, nói thế này, đối với người khác trong khoảng thời gian ngắn đề phong cảnh giới đấu khí quả thực là một chuyện khó khăn phi thường, bao gồm cả ngươi cũng như vậy, nếu môn chủ hiểu rõ đạo lý này vậy vì sao lại nói ra những lời vừa rồi hàng phong càng thêm hồ đồ hỏi thăm lúc này một tu trưởng lão bên cạnh chậm rãi mở miệng nói môn chủ những chuyện liên quan tới lịch sử này hãy để lão phu nói đi một tu trực tiếp rõ ràng quay về phía Lý Duệ cung kính nói mà Lý Duệ nghe vậy chỉ mỉm cười không tiếp tục nói thêm Hiển nhiên là ý bảo một tu tiếp tục thay hàng phong giải thích nghi hoặc kỳ thực thiên môn chúng ta từ khi thành lập tới nay có thể đứng vững không suy Ngoại trừ bình thường môn hạ đệ tử chúng ta rất ít đi lại bên ngoài, trú địa tông môn lại vô cùng bí ẩn. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là một địa phương vô cùng kỳ lạ. Một tu trưởng lão có chút thần bí nói, trong nội tâm Hàng Phong càng hiếu kỳ không ngớt cũng không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi một bên, chờ một tu trưởng lão tiếp tục nói. Một tu thấy bộ dáng của Hàng Phong, mỉm cười tiếp tục nói, chương 363, hóa ngoại chi cảnh. Một hai, đương nhiên, Hàng Phong cũng biết cách làm của thiên môn không có gì đánh trách, dù sao bất cứ người nào phát hiện ra hóa ngoại chi cảnh trong truyền thuyết, suy nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu chính là làm cách nào chiếm đoạt riêng mình, hóa ngoại chi cảnh đối với bất cứ thế lực nào khác mà nói chính là một tồn tại tràn ngập thần bí tràn ngập mê hoặc, cụ thể ra sao Hàng Phong cũng không phải vô cùng rõ ràng, dù sao hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua hóa ngoại chi cảnh hắn chỉ nghe nói, trong hóa ngoại chi cảnh có vô số thứ trân quý Đồng thời hóa ngoại chi cảnh còn trợ giúp tu luyện giả đề cao tu vi tu luyện giả Về các truyền thuyết liên quan tới hóa ngoại chi cảnh Trên đại lục có rất nhiều cách nào Nhưng thế nhân chưa bao giờ nhìn qua chân diện mục Ngay cả Hàng Phong cũng chỉ là đọc nhiều biết nhiều mà thôi Biểu tình của Hàng Phong tuy rằng không hề có biến hóa nào khác Thế nhưng một tu sao không đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn Tiếp tục giải thích nói Chắc hẳn tiểu hữu cho rằng thiên môn chúng ta đơn giản muốn chiếm đoạt hóa ngoại chi cảnh làm của riêng nhưng lại mượn cớ vô cùng đường hoàng như vậy, nghe lời này, hàng Phong ngẫn ra, bất quá không nhiều lời bào chưa, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, thấy thế, Lý Duệ bên cạnh tiếp nhận một tu giải thích, chậm rãi nói, thế nhân chỉ biết đến hóa ngoại chi cảnh có vô số chỗ tốt không thể tưởng tượng, nhưng bọn họ lại không chịu để ý tới chỗ kinh khủng của nó. Cho nên ngươi có suy nghĩ như vậy, kỳ thực không hề đáng trách, nghe được Lý Duệ phát ra ngữ khí cảm khái như vậy, Hàng Phong ngược lại có chút hiếu kỳ, đối với Lý giải hóa ngoại chi cảnh, Hàng Phong biết được tương đối ít ỏi, mà hiện tại nghe được lời nói của Lý Duệ, hẳn là trong đó còn cất giấu một ít bí mật không muốn người khác biết đến, nghe Lý môn chủ nói, lẽ nào hóa ngoại chi cảnh còn ẩn tình nào khác, Hàng Phong nghi hoặc hỏi, mà Lý Duệ thoáng trầm ngâm một lát, cuối cùng chậm rãi giải thích nói, thiên môn chúng ta vì sao rất ít xuất hiện trong mấy nghìn năm qua, nguyên nhân lớn nhất chính là vì hóa ngoại chi cảnh này, sau đó, Lý Duệ đơn giản giải thích mọi chuyện, cho tới tận lúc này, Hàng Phong mới hiểu được hóa ngoại chi cảnh đến tục cùng là loại tồn tại như thế nào. Hóa ngoại chi cảnh, tên như ý nghĩa, chính là một chỗ không thuộc về phiến đại lục này. Dùng lời nói của Lý Duệ mà xét, hóa ngoại chi cảnh này càng giống như một phiến không gian độc lập cùng loại với phiến không gian hiện tại, bởi vậy thế nhân mới đặt cho nó cái tên là hóa ngoại chi cảnh. Ở trên đại lục, kỳ thực có rất nhiều vùng hóa ngoại chi cảnh như vậy. Chỉ là người bình thường khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của hóa ngoại chi cảnh này, bởi vì hóa ngoại chi cảnh tương đương với một địa vực không gian tồn tại độc lập, mà điểm kết nối duy nhất tương ứng với đại lục chỉ là một điểm không gian nhỏ bé mười phần không thu hút ánh mắt mà thôi. Nói như vậy, chỉ có thể tìm được cánh cửa này liền có thể tiến vào trong hóa ngoại chi cảnh. Đã từng có người ngẫu nhiên phát hiện ra cánh cửa tiến vào hóa ngoại chi cảnh, đồng thời chiếm được chỗ tốt vô cùng to lớn trong đó. Mà ví dụ như vậy không phải chỉ có một hai, mấy nghìn năm trôi qua, thế nhân biết được ví dụ trước sau cộng lại có khoảng hai ba mươi người, mà còn có những trường hợp không ai biết đến. Cũng bởi vì như vậy, truyền thuyết về hóa ngoại chi cảnh càng truyền đi lại càng thần bí. Bất quá lúc nghe Lý Duệ giải thích, Hàng Phong bừng tỉnh hiểu ra, nguyên nhân là hóa ngoại chi cảnh không phải chí có chỗ tốt không thể tưởng tượng như truyền thuyết. Tuy rằng đúng như truyền thuyết, trong hóa ngoại chi cảnh xác thực có rất nhiều thứ trân quý hiếm thấy. đồng thời có trợ giúp nhất định đối với tu luyện giả ở bên trong, dùng lời giải thích của Lý Duệ để nói, nguyên tố thiên địa trong hóa ngoại chi cảnh này so với bất cứ nơi nào trong toàn bộ đại lục này đều nồng nặc hơn gấp trăm lần, bởi vậy, không khó tưởng tượng, hấp dẫn đến từ hóa ngoại chi cảnh to lớn tới mức nào, nguyên tố thiên địa cao gấp mấy trăm lần, đây chính là thứ đủ khiến thế nhân điên cuồng, bất quá, có chỗ tốt thật lớn như vậy luôn đi kèm theo vô số hung hiểm. Hóa ngoại chi cảnh kia tuy rằng có thể trợ giúp tu luyện giả đề cao thực lực rất nhanh, nhưng đồng thời, ở trong đó, có thể nói là từng bước mạo hiểm, chỉ chút phân tâm, tu luyện giả rất có thể sẽ tán thân tại chỗ, cho dù là cường giả thiên giai cũng không thoát nổi. Theo như lời Lý Duệ nói, từ khi thiên môn phát hiện ra hóa ngoại chi cảnh tới nay, số lượng đệ tử chết trong đó đã không dưới trăm người, hơn nữa hơn phân nửa trong đó đều là trưởng lão mà môn chủ thực lực rất cường đại. Số còn lại là những đệ tử ưu tú được tuyển chọn trong toàn bộ thiên môn. Nếu những người này không chết, chỉnh thể thực lực của thiên môn chỉ sợ đề cao vài lần so với hiện nay. Hàng Phong nghe đến đó, trong lòng không nhịn được có chút kinh hãi. Dựa theo lời Lý Duệ nói, vùng hóa ngoại chi cảnh này dĩ nhiên là nơi hung hiểm tới như vậy. Lịch đại trưởng lão môn chủ thiên môn, địa vị và thực lực không cần nói cũng biết. Tất nhiên là thế ngoại cao nhân, đã có thực lực như vậy. Nhưng không thoát khỏi kết quả tán thân tại hóa ngoại chi cảnh này, Hàng Phong đã có thể tưởng tượng được vùng hóa ngoại chi cảnh này đến tột cùng là tồn tại kinh khủng cỡ nào. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người tiến vào hóa ngoại chi cảnh đều phải chết quan uổng. Nếu như vậy, thiên môn căn bản không ngu xuẩn tới mức cách đoạn thời gian lại phái người tiến vào. Theo như Lý Duệ nói, Phàm là môn hạ đệ tử có thể từ trong hóa ngoại chi cảnh đi ra ngoài, không có người nào là không nhất cử tăng vọt thực lực. Sau này trở thành trụ cột thiên môn Chỉ cần riêng điểm này liền đủ hấp dẫn Đệ tử thiên môn tiến vào trong hóa ngoại chi cảnh Cho dù biết rõ trong đó tràn ngập Vô số nguy cơ không ai biết rõ Nghe xong Lý Duệ miêu tả hóa ngoại chi cảnh Trong lòng hàng phong tuy rằng Vô cùng kinh ngạc trong hóa ngoại chi cảnh Dĩ nhiên tồn tại cấp độ mạo hiểm Cao tới như vậy Nhưng đồng thời Hắn cũng cảm thấy vô cùng hứng thú Đối với những điểm tốt thu được từ trong hóa ngoại chi cảnh Hơn nữa Theo như lời một tu và Lý Duệ nói Trong lòng Hàng Phong đã mơ hồ hiểu ra, Lý Duệ giải thích với hắn nhiều như vậy, hẳn là có dự định để hắn tiến vào hóa ngoại chi cảnh, tiến hành tu luyện một thời gian, chỉ là, Hàng Phong không rõ, hôm nay chính là ngay đầu tiên hắn tiến vào thiên môn, trước đó chưa hề có bất cứ giao tế nào khác, duy nhất chỉ là tiếp xúc với hai người của thiên môn, đó chính là Lý Ngọc tại Thiên Thánh Đại Hội vài năm trước, cùng với Lý Thần Ngẫu Nhiên gặp mặt tại Đế Đô, Lý Ngọc thoáng qua luận bàn vài lần, không hề nói tới những chuyện khác. Mà lý thần, tuy rằng Hàng Phong giúp hắn khôi phục thực lực, thế nhưng lấy địa vị của lý thần tại thiên môn, còn chưa cao tới mức mọi người khách khí đối với hắn như vậy, nếu không phải vì lý do này, đến tột cùng là vì sao thiên môn lại có thái độ tốt đối với hắn. Trong đầu Hàng Phong là một dấu chấm hỏi to tướng, bất quá, hắn liền nghĩ tới tới chuyện này hẳn là có liên hệ với việc hắn tu luyện ngạo thị thiên địa quyết, xem ra, quan hệ giữa triệu vô cực và thiên môn năm đó xác thực không tồi. Chính mình chỉ là ngoài ý muốn chiếm được ngạo thị thiên địa quyết, dĩ nhiên cũng có thể khiến thiên môn ưu đãi chính mình, mà lúc này, Lý Duệ mở miệng một lần nữa. Kỳ thực, năm đó nếu không bởi vì triệu vô cực hỗ trợ, thiên môn chúng ta còn muốn bị hóa ngoại chi cảnh ảnh hưởng rất lớn, tuyệt đối không thể yên ổn như ngày hôm nay, có thể nói chúng ta mang ơn hắn rất nhiều. Dừng lại, Lý Duệ có chút cảm khái thở dài, triệu vô cực năm đó không hổ là tài tử khắp đại lục nghe tiếng, đáng tiếc chính là... hắn không cách nào tu luyện đấu khí, cuối cùng chịu cảnh nước mất nhà tan. Từ lúc đó, hắn chỉ xuất hiện tại thiên môn một đoạn thời gian nghiên cứu sáng tạo bí quyết, sau đó không còn bất cứ tin tức nào khác, thực sự khiến người ta phải tiếc nuối. Về những chuyện này, Hàng Phong có chút không rõ ràng, dù sau năm đó hắn nhận được ngạo thị thiên địa quyết, hắn không phải rất rõ ràng lai lịch của ngạo thị thiên địa quyết, hắn chỉ là từ bản bí kịch tàn tạ kia, hiểu được ngạo thị thiên địa quyết là do vô cực chân nhân sáng tạo. Còn về phần vô cực chân nhân là ai Hắn không hề biết Bất quá trong bí tịch có ghi chép lại Một số chuyện hắn đã trải qua Hiện tại suy nghĩ thật kỹ Những nội dung bên trong đại thể rất chính xác So với chuyện xưa của triệu vô cực Chỉ là không tương tận như vậy mà thôi Lúc này nghe được Lý Duệ cảm khái Hàng Phong cũng có chút thổn thức không ngớt. Nguyên lai triệu vô cực đã biến mất Gần nghìn năm rồi Chỉ sợ hắn đã sớm không còn tồn tại trên thế gian Điểm này khiến Hàng Phong có chút tiếc nuối. Hắn đối với triệu vô cực sáng tạo ra ngạo thì thiên địa quyết cảm thấy vô cùng bội phục, nếu như có thể, hắn rất chờ mong chính mình có thể gặp mặt vị triệu vô cực này một lần, mà kế tiếp, trong lời nói của Lý Duệ, Hàng Phong cũng biết được, nguyên lai gần nghìn năm trước, thiên môn phát hiện ra hóa ngoại chi cảnh không phải bình thản đơn giản như ngày hôm nay, bởi vì năng lượng nối tiếp giữa điểm không gian hóa ngoại chi cảnh và phiến đại lục này vô cùng không ổn định, thường xuyên phát sinh năng lượng bột phát. Thiên môn đã tiêu tốn công sức vô cùng to lớn, thế nhưng vô luận bọn họ nỗ lực như thế nào đi nữa cũng không thay đổi được hiện trạng, mà đúng lúc thiên môn và triệu gia đại viêm đế quốc qua lại mật thiết, triệu vô cực đã từng bái phỏng qua, đúng thời điểm đó, thiên môn gặp phải năng lượng tiếp điểm nối thông cảnh hóa ngoại chi cảnh bất ổn, phát sinh bùng nổ, triệu vô cực khi đó là hoàng tử đại viêm đế quốc, tuy rằng thể chất không thích hợp tu luyện đấu khí, nhưng đối với rất nhiều chuyện kỳ lạ trên đại lục đều cảm thấy 10 phần hứng thú. Cũng bởi vì như vậy, khi hắn phát hiện ra nơi đây có hóa ngoại chi cảnh, liền cố ý ở lại tròn 2 năm. Mà trong thời gian 2 năm, trải qua triệu vô cực không gian đoạn nghiên cứu, rốt cuộc đã tìm ra được nguyên nhân năng lượng tiếp điểm không ổn định đồng thời tìm ra được phương pháp không chế. Cuối cùng, bằng vào trí tuệ hơn người của hắn, đã thay thiên môn giải quyết tận gốc hậu hoạn. Sau khi trải qua triệu vô cực trợ giúp, cho đến hôm nay, vùng hóa ngoại chi cảnh trong thiên môn đã không hề phát sinh chuyện sinh năng lượng bột phát. Vì vậy, triệu vô cực đối với thiên môn mà nói, có thể nói như đại ân nhân. Cũng bởi vì như vậy, sau khi biết được hàng phong tu luyện chính là ngạo thị thiên địa quyết năm đó triệu vô cực sáng tạo ra, Lý Duệ mới có thể nói cho hàng phong biết những ẩn tình cơ mật thuộc về thiên môn. Đương nhiên, một phần nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì Lý Thần dẫn hàng phong tới. Tuy rằng Lý Duệ đối với vị sư huynh này có chút đau đầu, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Bề ngoài tuy rằng Lý Thần rất không nghiêm túc. Nhưng suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng, nếu như không phải biểu hiện của Hàng Phong đáng giá Lý Thần Tán Thành, hắn tuyệt đối không dẫn theo Hàng Phong trở về thiên môn, điểm này, Lý Duệ mười phần tin tưởng Lý Thần. Sau khi nói xong tất cả, Hàng Phong đã hiểu ra ý tứ của Lý Duệ, lời lúc trước trợ giúp hắn đề cao tu vi, chỉ sợ chính là để hắn tiến vào hóa ngoại chi cảnh này rồi, đúng như Hàng Phong suy đoán, sau khi giải thích rõ ràng, Lý Duệ trực tiếp hỏi. Hiện tại vì nguyên nhân môn quy thiên môn chúng ta và hóa ngoại chi cảnh, không thể xuất thủ trợ giúp bất cứ thế lực nào khác trên đại lục. Nhưng bởi vì tiểu hữu và triệu vô cực có quan hệ sâu xa, ta có thể làm chủ để tiểu hữu tiến vào hóa ngoại chi cảnh một chuyến. Không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không? Dừng lại một chút, Lý Duệ nghiêm túc bổ sung nói, ta đã nói nhiều như vậy, tiểu hữu hẳn là đã có lý giải nhất định đối với hóa ngoại chi cảnh, cũng hiểu rõ cấp độ nguy hiểm trong đó. Vì vậy Tiểu Hữu cần phải suy nghĩ thật kỹ, chỉ là, Lý Duệ vừa mới dứt lời, Hàng Phong liền trực tiếp hồi đáp, ta nguyện ý thử một chút, Hàng Phong có quyết định này cũng không phải là hành động tùy tiện, mà đã sớm trải qua tính toán cẩn thận, hắn vô cùng rõ ràng, lấy lực lượng của Huyền Thiên Tông hiện tại, cho dù là có thêm lực lượng cuối cùng của Tứ Các cũng rất khó chống lại Diệt Hoàng kia, tuy rằng hắn cũng không rõ vì sao Diệt Hoàng chậm chạp chưa hiện thân, thế nhưng hắn không muốn ôm may mắn. không muốn chỉ ngồi chờ chết không làm gì, nếu như có thể nhanh chóng đề cao thực lực của chính mình, chỉ sợ đến lúc đó diệt Hoàng hiện thân, kết quả cuối cùng chờ đợi Huyền Thiên Tông chính là diệt vong. Vì vậy, hiện nay Hàng Phong có thể nói là không còn biện pháp nào khác, mà Lý Duệ lại đưa ra đề nghị này, tuy rằng vô cùng hung hiểm, thế nhưng đối với Hàng Phong không cần bàn cãi chính là một biện pháp tốt, vả lại, đối với tình hình hiện nay, tự hồ đã không còn biện pháp tốt hơn, bất quá. Trong lòng hàng phong vẫn còn có chút may mắn, dù sao hắn đối với hóa ngoại chi cảnh kia không phải rất hiểu rõ, vạn nhất dừng lại bên trong quá lâu, mà diệt hoàng không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một lần nữa, giả như hắn không thể thuận lợi đi ra, lấy thực lực hiện nay của huyền thiên tông, căn bản không thể ngăn cản được diệt hoàng và trọng tài giả tập kích, tứ các cùng với thánh lam tông dù sao cũng chỉ là minh hữu, tuyệt đối không phải là đối tượng để huyền thiên tông có thể chờ mong mọi lúc mọi nơi, ý nghĩ như vậy. Nhất thời khiến hàng phong cảm thấy có chút nặng nề, trong lòng không khỏi mọc lên một cổ áp lực to lớn, mà lý thần bên cạnh, từ lúc một tu trưởng lão đến vẫn không mở miệng góp lời, lúc này thấy hàng phong nhíu lông mày suy nghĩ, lý thần ở chung với hắn lâu ngày, tự nhiên hiểu rõ lo lắng trong lòng hàng phong, lập tức mở miệng khuyên nhủ nói, tiểu tử, hiện tại ngươi suy nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, vài ngày nữa ta trở về giúp bảo vệ, ngươi cứ yên tâm ở đây đề thăng thực lực là được, hỗn trướng. Một tu trưởng lão nghe được Lý Thần nói như vậy, không khỏi cả giận thốt, ngươi còn dự định phiêu bạt bên ngoài đến bao giờ, năm đó môn chủ chỉ là vì bảo hộ ngươi nên mới trục xuất ngươi ra ngoài, hiện tại đã trôi qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên nghiêm túc hơn, trở về thiên môn, trợ giúp sư đệ ngươi cùng nhau quản lý thiên môn, Lý Thần nghe vậy, không khỏi cái cổ thục như cổ rùa, vẻ mặt đau khổ nói, trưởng lão, không phải người không rõ ràng tính tình của ta, bắt ta ở lại trong thiên môn. Vậy không khác gì muốn lấy mạng của ta, hừ. Mấy năm nay ngươi ăn vị đắng còn chưa nhiều hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi ở bên ngoài thì ta sẽ không biết tình trạng của ngươi, nếu như lần này không phải có hàng phong tiểu hữu hỗ trợ, lúc này ngươi chỉ là một phế nhân không có chút đấu khí nào, ngươi còn chưa ăn giáo huấn đủ, một tu giận dữ quát lớn, lý thần vừa nghe, không khỏi sửng sốt, hắn cũng không ngờ tới chính mình biến mất nhiều năm như vậy, thiên môn dĩ nhiên có thể biết rõ mọi chuyện của chính mình. Lý Duệ bên cạnh thấy Lý Thần sững sờ, liền cười cười giải thích nói, Sư Huynh, thời điểm Huynh xuất hiện tại huyền Thiên Tông, Thiên Môn đã thu được tin tức, đồng thời cũng biết rõ chuyện xảy ra trong 20 năm vừa qua. Huynh cũng là người trong Thiên Môn, hẳn là hiểu rõ năng lực của Thiên Môn, hừ. Nếu không phải môn chủ ngăn cản, trước đó Lão Phu đã tự mình đến bắt ngươi trở về, còn có thể để cho ngươi phiêu bạt bên ngoài như vậy, Mục Tu nói, chương 364. ngẫu nhiên gặp cố nhân, Hàng Phong lặng yên nghe mấy người nói chuyện, trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười, bất quá hắn càng lo lắng hơn, vạn nhất Lý Thần bị một tu bắt ở lại Thiên Môn, như vậy đối với huyền Thiên Tông mà nói, quả thực là tổn thất không nhỏ, thực lực của Lý Thần, theo như hiện tại mà nói, chính là người mạnh nhất trong huyền Thiên Tông, thiếu hắn, thực lực huyền Thiên Tông suy giảm rất lớn, bất quá, dù sao đây cũng là chuyện trong nhà Thiên Môn, tuy rằng Hàng Phong tiếc hận, nhưng không mở miệng xen vào hai năm vừa qua lý thần đã giúp đỡ hắn rất nhiều về phần điều kiện hứa hẹn năm xưa hàng phong không chân chính đặt trong lòng hơn nữa cho dù hắn lấy điều kiện năm xưa để hạn chế lý thần chỉ sợ nhận lấy ác cảm từ thiên môn đây hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt cũng may lý duệ một lần nữa mở miệng khuyên giải trưởng lão sư huynh thích chơi trò du hí nhân gian vậy thì để sư huynh theo tâm nguyện của mình nếu như ngươi ép buộc ở lại trong thiên môn Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ thiên môn đều bị hắn lật nháo nhào từ trên xuống dưới. Dừng lại, Lý Duệ dùng ngữ khí tự tin nói. Hơn nữa, lấy thực lực của thiên môn chúng ta, cho dù thiếu đi sư huynh, không phải tùy tiện ai ai cũng có thể trêu chọc. Thế nhưng, môn chủ, một tu tự hồ còn có chút không cam lòng, đang muốn khuyên bảo vài câu. Bất quá, lại bị Lý Duệ phất tay cắt đứt. Hiện tại, chúng ta hẳn là nói chuyện hóa ngoại chi cảnh. Về phần sư huynh, chờ sau này lại bàn tiếp. Ngữ khí Lý Duệ lúc này đã không còn vẻ khiêm tốn trước kia, trong lúc giơ tay nhất chân đều lộ phong phạm của một người đứng đầu tông môn, nhìn bộ dáng của Lý Duệ hiện tại, Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng, không hổ là môn chủ thiên môn, lúc trước còn chưa cảm thấy, hiện tại nghe những lời chắc chắn không được phép phủ định này xác thực tràn ngập uy nghiêm cần có quả nhiên, nghe được lời của Lý Duệ một tu trưởng lão không cần phải nói nhiều nữa, sau đó Lý Duệ quay sang Hàn Phong cười nói hiện tại trời đã muộn Hàng Phong Tiểu Hữu có thể ở lại thiên môn nghỉ ngơi một chút, cũng dành chút thời gian chuẩn bị, chờ khi sắp xếp xong mọi chuyện sẽ cử người dẫn Tiểu Hữu tiến vào hóa ngoại chi cảnh, mà trong thời gian hai ngày tới, ta sẽ kể lại những thông tin cần thiết về hóa ngoại chi cảnh cho Tiểu Hữu, cũng tốt cho Tiểu Hữu chuẩn bị tâm lý, về phần sau khi tiến vào trong hóa ngoại chi cảnh, tất cả đều phải nhìn vào tạo hóa của Tiểu Hữu ra sao, Hàng Phong nghe vậy, cười cười gật đầu, đối với hóa ngoại chi cảnh kia. Trong lòng hàng phong tràn ngập nghi hoặc và hiếu kỳ, thế nhưng lúc này hiển nhiên không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn để đề cao tu vi, vì vậy, hắn không tiếp tục suy nghĩ, nhanh chóng đáp ứng, rất nhanh, mấy người nói chuyện hoàn tất, Lý Duệ liền phát người dẫn hàng phong về phòng khách nghỉ ngơi, về phần Lý Thần thì bị giữ lại, nhìn biểu tình như ăn mướp đắng của Lý Thần, trong lòng hàng phong buồn cười, cũng không nhiều lời, theo sau một gã đệ tử thiên môn. rất nhanh hàng phong đã tiến vào trong một gian phòng khách đã quét dọn sẵn nói là phòng khách kỳ thực cũng chỉ là địa phương thường ngày đệ tử thiên môn nghỉ ngơi dù sao mấy nghìn năm qua trên cơ bản thiên môn đều là láng đời không ra bởi vậy hầu như không có người nào tới bái phỏng thói quen lâu dài thiên môn không chuyên môn chuẩn bị gian phòng cho khách nhân sau khi mở miệng tạ ơn gã đệ tử dẫn đường hàng phong liền chuẩn bị tĩnh tọa điều dưỡng tinh thần thể xác bất quá trùng hợp lúc này Bài đạo thanh âm truyền vào tai Hàng Phong để hắn nguyên bản muốn bước lên giường không khỏi ngừng lại. Quay đầu vừa nhìn, Hàng Phong phát hiện, đang có mấy thân ảnh chậm rãi bước tới gần phía hắn, nhìn y phục trên người bọn họ, hiển nhiên đều là đệ tử thiên môn. Dù sao đây là nơi đệ tử thiên môn nghỉ ngơi, có thể nhìn thấy đệ tử thiên môn qua lại cũng là chuyện rất bình thường. Nguyên nhân hấp dẫn sự chú ý của Hàng Phong chính là trong nhóm đệ tử này có truyền tới một thanh âm tương đối quen thuộc đối với hắn, mà thời điểm hắn quay lại nhìn. một đạo thân ảnh nhỏ gầy nhất thời rơi vào tầm mắt của hắn thấy thân ảnh này xuất hiện khóe miệng hàng phong không khỏi nhếch lên khẽ xoay người lẳng lặng tựa vào một cây cột gần cánh cửa tỉ mỉ đánh giả chủ nhân thân ảnh kia thi thi ngày hôm nay muội đã nhớ hết những điều trưởng lão dạy hay chưa có cần ta giảng lại một lần nữa cho muội nghe một thiếu niên tuổi còn rất trẻ mặc một thân y phục màu tuyết trắng vẻ mặt vô cùng ân cần hỏi chỉ là Hàng Phong có thể nhìn thấy được trên mặt người thiếu niên này hiện rõ một tia lấy lòng, ngược lại, nữ hài tên gọi thi thi kia có chút không nhịn được, trừng mắt liếc nhìn người thanh niên, lập tức có chút bất mãn nói, Lữ Tùng, ngươi không nên tiếp tục làm phiền ta nữa, những điều trưởng lão dạy, ta nghe một lần đã nhớ hết, còn cần ngươi tới giảng, dừng lại, nữ hài tự hồ còn ngại nói thiếu, tiếp tục chống tay ngang eo nói, còn có, hiện hôm nay ta đã là võ giả nhân gia nhị phẩm, so với ngươi còn lại hại hơn. Ngươi lấy cái gì để dạy ta, thiếu niên tên gọi Lữ Tùng kia nghe được lời nói của nữ hài, nhất thời á khẩu không nói được lời nào, không khỏi có chút xấu hổ đứng tại chỗ, không có ý tứ gãi gãi đầu, nhất thời rước lấy mấy người bên cạnh cười vang, trong đó có một thiếu niên nhìn qua tuổi tác tương đối lớn hơn, không chút lưu tình đã kích nói, Lữ Sư Đệ, Thi Thi Sư muội chính là người được các trưởng lão tán thưởng có thiên phú cao nhất trong các đệ tử cùng trang lứa, mọi thứ chỉ nghe một lần là hiểu rõ. không giống như đệ và ta, ta khuyên đệ không nên tiếp tục lấy lòng thi thi sư muội, bỏ cái tâm này đi, huynh, Lữ Tùng nghe lời chế nhạo của nữ hài thi thi cũng không cảm giác khó chịu gì, thế nhưng lại bị những đệ tử khác cười nhạo như vậy, nhất thời sắc mặt khó coi, nhất là nhìn thấy trong mắt nữ hài thi thi hiện lên vẻ mỉm cười, nhất thời có chút thẹn quá hóa giận, chỉ vào gã đệ tử vừa nói lúc trước, thốt lên, viên bân, tuy rằng ngươi là sư huynh, Nhưng bất quá ngươi chỉ nhập môn sớm hơn ta nửa năm mà thôi, không nên dùng cái loại khẩu khí này giáo huấn ta, chuyện của ta không cần ngươi tới nhúng tay vào, thế nào, muốn đánh nhau sao? Ta nói cho ngươi, tuy rằng ta chỉ nhập môn sớm hơn ngươi nửa năm, thế nhưng ta cũng là một võ giả nhân gia nhị phẩm, đối phó với ngươi vô cùng dễ dàng, ngươi có muốn thử xem hay không? Vẻ mặt viên bân tự phụ nói, mà chúng đệ tử bên cạnh nhất thời ồn ào, nữ hài đứng trung tâm đám đệ tử. thấy hai người nóng đầu muốn đánh nhau không khỏi cau mày chà chà chân bất mãn trách mắng các ngươi muốn đánh thì đổi địa phương khác đánh không nên làm phiền tới chúng ta đến lúc đó trưởng lão phát hiện ta lại bị các ngươi liên lụy cùng nhau đi diễn bích tư quá lời nói của nữ hài nhất thời khiến hai gã thiếu niên đang nóng đầu đỏ mặt trùng mình một cái nguyên bản không khí dày đặc hỏa khí theo đó hạ thấp nhiệt độ không ít thấy một màn như vậy hàng phong cách đó không xa không khỏi nhẹ giọng bật cười mà tiếng cười này vừa phát ra Nhất thời dẫn dắt đam đệ tử chú ý, khi mọi người nhìn thấy một thiếu niên chưa bao giờ gặp qua đứng đằng trước, không khỏi có chút tò mò, mà Lữ Tùng liên tục bị nữ hài và viên bân chế nhạo, thấy một gã thiếu niên không biết lai lịch cười nhạo, nhất thời có chút thẹn quá thành giận, không khỏi lớn tiếng nói, ngươi cười cái gì, chỉ là, Lữ Tùng còn chưa nói xong, nữ hài bên cạnh liền phát ra tiếng kêu kinh hỷ, lập tức toàn bộ thân ảnh lay động, thẳng tắp lao về phía hàng phong, chương 365, thi thi. Nhị nha. Một hai, hành động của nữ hài vô cùng đột ngột, nhất thời khiến chúng đệ tử xung quanh không kịp phản ứng, ngược lại hàng phong vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của nữ hài và đám người còn lại, thấy nữ hài lao thẳng về phía mình, khóe miệng không khỏi nở nụ cười vui vẻ, lập tức tiến lên hai bước, gian rộng hai tay, vững vàng tiếp đón nữ hài chạy ầm ầm về phía mình, nữ hài nhào vào lòng hàng phong, cái đầu nhỏ bé chăm chú dúi vào lòng ngực hàng phong. Mái tóc buộc hai bên còn lắc lư vài vòng, vô cùng làm nũng. Bị bộ dáng ngây thơ khả ái của nữ hài chọc thoải mái cười to. Hàng Phong không khỏi nhấc một tay lên. Tại mái tóc đen bóng mượt mà của nữ hài, sủng nịnh xoa xoa. Mà đám đệ tử còn lại đều vô cùng không rõ ràng nhìn một màn xảy ra trước mắt. Nhất là hai người Lữ Tùng và Viên Bân càng trợn mắt há mồm nhìn hành động vô cùng thân mật giữa nữ hài và Hàng Phong. Bất quá, sau khi phản ứng lại, trong mắt hai người đều đồng thời xuất hiện một tia đố kỵ. Hàng Phong tự nhiên thu hết biểu tình mấy người này vào trong mắt, bất quá đối với điều này, hắn không hề có bất cứ biểu thị nào, chỉ là nhàn nhạt cười, trong con mắt hắn, đám người đằng trước kia bất quá chỉ là một đám hài tử mà thôi, mà hai thiếu niên kia hiển nhiên có chút ý tứ đối với nữ hài trong lòng hắn, nếu như hai người không có biểu tình như vậy, Hàng Phong mới cảm giác kỳ quái, bất quá, nữ hài trong lòng Hàng Phong như vẫn còn vây trong trạng thái hưng phấn kích động, chưa dự định rời khỏi người Hàng Phong, sau một lúc lâu Vô cùng bất đắc dĩ, hàng phong cười cười, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nữ hài, tiểu nha đầu, sư huynh đệ của muội đang nhìn chằm chằm, muội dự định ôm ta tới bao giờ. Từ lâu muội đã không còn là tiểu hài tử nữa rồi, nghe vậy, nữ hài còn đang chìm đắm trong vui vẻ gặp lại hàng phong rốt cuộc cũng phản ứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không khỏi hiện lên vẻ đỏ ứng nhàn nhạt, giống như mười phần không nở từ trên người hàng phong nhảy xuống, bất quá, cánh tay nữ hài vẫn chưa hề rời khỏi hàng phong. Mà nắm chặt góc áo hàng phong, đồng thời nũng nịu nói, hàng phong ca ca, mùi rất nhớ ca ca, thế nào ca ca lại ở chỗ này? Là đặc biệt tới thiên môn thăm mùi sao, bị nữ hài hỏi như vậy, lại nhìn nhãn thần chờ mong của nàng, trong lòng hàng phong cảm thấy xấu hổ, hắn tự nhiên không biết chính mình gặp lại người quen nơi đây, hắn chỉ là được lý thần dẫn tới, thế nhưng hắn lại không muốn nói dối đối với một nữ hài đáng yêu như vậy, trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao, Nhưng nữ hài trước mắt liền bắt đầu mở miệng, liến thoáng bất mãn nói, vừa nhìn liền biết ca ca khẳng định không phải đến thăm muội rồi, hàng phong ca ca đáng ghét. Nghe vậy, hàng phong chỉ xấu hổ cười cười, có chút sủng nịnh xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của tiểu nữ hài, nói sang chuyện khác, nhị nha thế nào lại ở chỗ này. Đại ngốc đâu, nữ hài trước mắt không phải ai xa lạ, chính là nhị nha năm đó tại thanh hà thôn bế quan thường xuyên gặp được. Tiểu nha đầu tinh quái trước kia đã để lại cho hàng phong ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đối với thiên phú của nhị nha, tuy rằng hàng phong không quá rõ ràng, thế nhưng hắn cũng biết được từ miệng lão đầu Lý Thần, thiên phú của nhị nha rất cao. Sau đó lúc gần rời đi, Lý Thần đã để lại cho nhị nha một khối ngọc bội, để nàng mang tới một tiểu lâu gần thành trấn. Hiện tại ngẫm lại, khối ngọc bội Lý Thần đưa cho nhị nha trước đây cùng với khối ngọc bội Lý Thần lấy ra đưa cho vị chủ quán tựa hồ tương đối giống nhau. Nguyên lai Lý Thần giới thiệu cho Nhị Nha gia nhập sư môn chính là thiên môn trong truyền thuyết. Nhìn thân ảnh nhỏ bé đáng yêu của Nhị Nha trước mắt, Hàng Phong có thể cảm nhận được Nhị Nha trong khoảng thời gian này đã có bước tiến bộ nhảy vọt trong phương diện tu luyện đấu khí. Tốc độ tu luyện như vậy, xác thực rất cao, mà Nhị Nha vốn chỉ là tiểu hài tử. Nghe Hàng Phong đánh trống lãng, quả nhiên đã bị di chuyển lực chú ý, lập tức tràn ngập vui vẻ nói là Lý Thần Gia Gia giới thiệu cho muội tới đây nha. năm đó bọn huynh đi rồi cha cho rằng muội đã có cơ hội tốt vậy nên dẫn muộn đi thử xem không muốn để muội cả đời sống trong sơn môn vì vậy muội tới đây rồi không nghĩ tới vô cùng dễ dàng vào được dừng lại một chút nhị nha nhất thời có chút thất lạc nói bất quá trong môn cái gì cũng tốt chỉ là quy củ nhiều lắm muội đã rất lâu không gặp cha rồi còn có đại ngốc ngày hôm đó cũng theo muội đến đây thế nhưng trưởng lão nói tư chất của hắn kém không cho hắn gia nhập sư môn muội còn buồn rầu rất lâu đây Nghe nhị nhi liến thoáng cằn nhằn nói những chuyện đã xảy ra Hàng Phong chỉ lặng yên đứng một chỗ lắng nghe Đối với những chuyện nhị nha kể lại Hàng Phong tự nhiên rất rõ ràng Một tiểu cô nương mới hơn 10 tuổi Rời khỏi địa phương chính mình quen thuộc nhiều năm Một mình một người tới sư môn xa lạ Trong lòng tự nhiên sẽ có cảm tình khác lạ Mà Hàng Phong đối với nhị nha mà nói Coi như là nửa người thân Bởi vậy xa cách lâu như vậy Một lần nữa gặp nhau Nhị Nha mới kích động vui vẻ vô cùng Do đó nhịn không được mở miệng tâm sự Mọi chuyện đều tâm sự hết với Hàng Phong Đối với chuyện này Hàng Phong tự nhiên không phiền chán Mà luôn nở nụ cười Tinh tế nghe Nhị Nha kể lại từng chuyện nhỏ nhất Phát sinh trong thiên môn thời gian vừa qua Nói đến đoạn vui vẻ Khuôn mặt Nhị Nhi liền nở nụ cười vô cùng hài lòng Thỉnh thoảng còn phát ra thành tiếng Giống như bị Nhị Nha cảm nhiễm Hàng Phong tạm thời đè ép lo lắng trong lòng Bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nha. Đột nhiên, Hàn Phong nhớ tới những lời đối thoại trước đó giữa mấy đệ tử Thiên môn, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Tiểu nha đầu, vì sao vừa rồi mọi người đều gọi muội là Thi Thi?" A, nghe Hàn Phong hỏi như vậy, khuôn mặt Nhị Nha nhất thời đỏ lên, nhất thời có chút xấu hổ xoa xoa góc áo của chính mình, hơn nửa nửa ngày không ngẩng đầu lên được, xấu hổ nói: "Người ta vốn tên là Thi Thi, chỉ là người trong thôn đều có thói quen gọi là Nhị Nha, vì vậy Hàn Phong ca ca tự nhiên không rõ ràng, thì ra là thế." Hàng Phong bừng tỉnh hiểu ra, nhìn bộ dáng xấu hổ của nhị nha, không khỏi cười cười xoa xoa mái tóc tiểu nha đầu, nói, xem ra nhị nha của chúng ta đã trưởng thành rồi, đã biết xấu hổ, ha ha, lời nói của Hàng Phong nhất thời khiến nhị nha khôi phục lại, thấy Hàng Phong cười nhạo nàng, không khỏi chu miệng, bất mãn, bất quá, lúc này, đám đệ tử phía sau hình như mới phản ứng, thấy nhị nha và một thiếu niên không biết lai lịch nói chuyện vui vẻ như vậy, không khỏi hiếu kỳ không ngớt. Mà Lữ Tùng và Viên Bân liếc mắt nhìn nhau, càng khẩn cấp tiến lên, Viên Bân coi như giữ được khí độ, dẫn đầu trầm giọng nói, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào, vì sao lại ở thiên môn chúng ta, Hàng Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Viên Bân, nhàn nhạt cười cười, nói, ta là khách nhân của môn chủ các ngươi, dự định ở lại đây vài ngày, môn chủ, nghe được lời nói của Hàng Phong, đông đảo đệ tử không khỏi sửng sốt, trong mắt những đệ tử có bối phận thấp nhất này. Môn chủ thiên môn luôn là tồn tại cao cao tại thượng thường ngày rất khó nhìn thấy mặt, mà nhìn thiếu niên trước mắt bề ngoài cũng chỉ lớn hơn bọn họ một chút, dĩ nhiên nói là khách nhân của môn chủ, điều này không khỏi khiến mọi người kinh ngạc, thậm chí ngay cả nhị nha quen thuộc hàng phong cũng không khỏi ngẩng cao đầu, mang theo nhãn thần hiếu kỳ, nhìn hàng phong, nghi hoặc hỏi thăm, hàng phong ca ca, môn chủ chính là nhân vật vô cùng lợi hại nha, sao ca ca lại quen biết người, thấy nhị nha nghi hoặc, Hàng Phong hiếm thấy vui vẻ trêu đùa, gõ nhẹ vào đầu nữ hài nói, lẽ nào ca ca không lợi hại, ca ca đương nhiên lợi hại, chỉ là, nhị nha cẩn thận nói, thấy bộ dáng đáng yêu của nhị nha, Hàng Phong không nhịn được cười to, nhưng đám đệ tử đông đảo bên cạnh, thấy Hàng Phong dĩ nhiên đánh đồng chính mình với vị môn chủ kính ngưỡng trong lòng bọn họ, nhất thời tất cả đều giận dữ, nhất là khi nhìn thấy Hàng Phong và nhị nha vô cùng thân thiết, Lữ Tùng từ lâu đã sinh lòng bất mãn, càng trực tiếp quát mắng. ngươi tính cái gì cũng dám đánh đồng với môn chủ chúng ta cũng không nhìn chính mình đáng giá mấy lạng lữ tùng ngươi im miệng ta không cho phép ngươi nói hàng phong ca ca như vậy hàng phong ca ca vô cùng lợi hại nhị nha giống như một đầu mẫu hổ bảo hộ trước người hàng phong quay sang lữ tùng giận dữ quát bị nhị nha thóa mạ trên mặt lữ tùng càng không nhịn được nhất thời có chút tức giận nói lẽ nào ta nói sai hay sao môn chủ của chúng ta là ai hắn tính là cái gì Dĩ nhiên tự đại đánh đồng với môn chủ, loại đồ cuồng vọng như vậy, sao có thể là khách nhân môn chủ, ta nhìn hắn chính là địch nhân không biết từ địa phương nào tìm nhập vào, không sai, nhị nha, ta xem chúng ta nên bắt giữ hắn, sau đó dẫn đi gặp trưởng lão, tất cả do trưởng lão định đoạt, viên bân cũng hợp tác mở miệng nói, nhị nha vừa nghe, nhất thời cấp bách, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, mà lúc này hàng phong kéo nhị nha lại, nhẹ nhàng vô vỗ tay của nàng, ý bảo nàng không cần phải gấp gáp, sau đó ngẩng đầu nhìn đám hài tử choai choai trước mắt trên mặt hàng phong thủy chung vẫn duy trì tiếu ý nhàn nhạt nói đến chúng đám đệ tử này vẫn còn là hài tử không có tâm cơ gì sâu tâm tình của bọn họ hiện tại đều hiện rõ trên mặt tuy rằng đối với cách nói của hai thiếu niên trong lòng hàng phong không thích thế nhưng dù sao sau này nhị nha còn phải sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài hắn không muốn mang lại quá nhiều phiền phức cho nàng vì vậy hàng phong cũng không dự định tiếp tục để ý tới những đệ tử này Chỉ nhàn nhạt nói, các ngươi là đệ tử thiên môn, tự nhiên biết rõ tình huống thiên môn, nếu như không có đệ tử thiên môn dẫn đường, ai có thể đơn giản tiến vào nơi đây. Sau này nói cái gì cũng phải động não nhiều hơn, không nên làm hỏng mặt mũi thiên môn, ngươi, Lữ Tùng bị Hàng Phong chế nhạo, liền tức giận không nói ra lời. Đông đảo đệ tử bị lời nói của Hàng Phong chấn nhiếp, nhất thời không tìm ra được bất cứ lời nào phản bác Hàng Phong, nhàn nhạt cười nhìn những đệ tử trước mắt, Hàng Phong không muốn nhiều lời. đang muốn rời đi, mà đúng lúc này phía sau truyền tới một thanh âm uy nghiêm quát lớn, khiến thân thể chúng đệ tử thiên môn không khỏi chấn động hàng phong cũng theo nơi thanh âm phát ra nhìn lại, nhất thời thấy một gã thanh niên mặc y phục thiên môn chậm rãi đi tới, động tác của người thanh niên vô cùng thông thả, nhìn qua có vẻ chậm chạm, thế nhưng chỉ vài cái chớp mắt đã xuất hiện phía sau đám đệ tử thiên môn, trên mặt người thanh niên không hề có biểu tình gì thế nhưng toàn thân tràn ngập một loại khí tức bình thản. Khiến người khác nhìn thấy như tắm trong gió xuân ấm áp, thời điểm viên bân, Lữ Tùng và các đệ tử thiên môn còn lại nhìn thấy người thanh niên xuất hiện, trên mặt đầu tiên là hiện lên một ti kinh ngạc, sau đó dần dần chuyển thành kinh hỷ, thậm chí, ngay cả hàng phong cũng bị mọi người trực tiếp quên mất, xoay người vây xung quanh người thanh niên, sư huynh, người xuất quan rồi sao, sư huynh, lần này bế quan, đấu khí của huynh lại đề cao không ít đúng không, mà người thanh niên kia hiển nhiên mười phần ôn hòa, nhìn những sư đệ. Sư muội trước mắt nhẹ nhàng nở nụ cười lần lượt bắt chuyện với bọn họ Chỉ bất quá Sau một hồi bắt chuyện Người thanh niên liền hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì Hắn vừa mới tới liền bị tiếng ôn ào hấp dẫn Tự nhiên muốn hỏi rõ ràng Lúc này Hàng Phong liền thấy Lữ Tùng vừa rồi kêu gào hung hăng nhất Không biết nói nhỏ với người thanh niên cái gì Mà ngón lại thỉnh thoảng chỉ chỉ về phía Hàng Phong Còn người thanh niên theo phương hướng Lữ Tùng chỉ Nhanh chóng phát hiện ra Hàng Phong tồn tại Khi hắn nhìn thấy Nhị Nha đứng bên cạnh Hàng Phong, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lướt qua mọi người, bước về phía Hàng Phong, mấy thiếu niên choai choai vừa rồi còn quay sang trận mắt nhìn Hàng Phong, lúc này vây quanh người thanh niên, vẻ mặt vô cùng hài lòng sung sướng, Hàng Phong không khỏi cảm thấy buồn cười, bất quá, khi hắn quay sang nhìn người thanh niên, thực ra có chút ngoài ý dự liệu, Nhị Nha bên cạnh, có lẽ hiện tại nên gọi là Thi Thi, Thi Thi thấy người thanh niên đến, hiển nhiên vô cùng cao hứng, Nhưng nàng không giống như những người khác tranh nhau vây quanh, ngược lại khi nhìn thấy biểu tình của Hàng Phong, cho rằng hắn không nhận ra người thanh niên đột nhiên xuất hiện, vì vậy liền thấp giọng nói bên tai Hàng Phong, đây là đại sư huynh Lý Ngọc, thực lực của hắn phi thường cao, dừng lại một chút, Thi Thi tự hồ nhớ tới cái gì, lập tức có chút thẹn thùng bổ sung, đương nhiên, Hàng Phong ca ca cũng rất lợi hại, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Thi Thi, Hàng Phong có chút không kìm lòng được sủng nịnh nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu. Kết quả liền rước lấy ánh mắt hờn rỗi của nàng, Hàng Phong thấy thế, cảm thấy vô cùng hài lòng cười nói, tiểu nha đầu, Hàng Phong ca ca của muội là người dễ tức giận như vậy hay sao? Có gì mà phải xấu hổ, người ta không phải là quan tâm cảm thụ của ca ca sao, sợ ca ca tức giận mà, thi thi trắng mắt liếc nhìn Hàng Phong chu miệng nói, Hàng Phong vừa cười cười, bất quá hắn không nói câu nào, bởi vì lúc này Lý Ngọc đã bước tới gần hai người, đi tới trước mặt, hai người quan sát lẫn nhau, Hàng Phong dẫn đầu mở miệng nói, đã lâu không gặp rồi. Ngươi tự hồ không thay đổi nhiều lắm, nghe vậy, Lý Ngọc nở nụ cười khiến vô số thiếu nữ phải điên cuồng. vừa cười vừa nói, ta không thay đổi nhiều, thế nhưng ngươi lại thay đổi rất nhiều nha. Tuy rằng ta quanh năm bế quan, thế nhưng sự tích của ngươi mấy năm qua trên đại lục, ta đã nghe qua không ít, lấy thực lực bản thân độc chiến thập đại tông môn. Sau đó liên hợp với Tứ Cát và Thánh Lam Tông để lùi trọng tài giả và ngũ Đại Tông Môn tới xâm phạm. Hiện tại danh đầu của ngươi có thể nói khắp đại lục không người nào không biết, ngươi không cần phải chế giễu ta, lấy tình báo của thiên môn các ngươi, chẳng lẽ còn không rõ tình huống của chúng ta hiện tại, Hàng Phong có chút cười khổ nói, chương 366, gặp lại Lý Ngọc, ngược lại Lý Ngọc bên cạnh nhìn bộ dáng cười khổ của Hàng Phong, liền đoán được vì sao hắn lại tới đây. Tuy rằng hiếu kỳ Hàng Phong tiến vào thiên môn bằng cách nào, nhưng cũng chỉ cười cười nói, ý đồ của ngươi ta có thể đại khái đoán ra được, chỉ là thiên môn chúng ta có quy củ riêng, muốn để môn chủ đáp ứng trợ giúp ngươi, chỉ sợ là không có khả năng. Hàng Phong nghe vậy, chỉ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thiên môn các ngươi đúng thực nhiều quy củ, đúng như suy đoán của ngươi, vừa rồi môn chủ lý duệ đã cự tuyệt thỉnh cầu của ta, dừng lại một chút, Hàng Phong lại nói, bất quá. Bởi vì bản thân ta và thiên môn các ngươi có chút sâu xa, bởi vậy môn chủ đã quyết định cho phép ta tiến vào hóa ngoại chi cảnh. Cái gì? Nghe được hàng phong muốn đi vào hóa ngoại chi cảnh, nụ cười trên mặt Lý Ngọc liền biến mất không thấy, chỉ còn lại vẻ khiếp sợ không tưởng tượng nổi. Làm đệ tử kiệt xuất nhất một đời thiên môn, cũng là đối tượng được thiên môn tập trung bồi dưỡng. Lý Ngọc tự nhiên hiểu rõ hóa ngoại chi cảnh là cái gì? Chỉ là... khiến hắn hoàn toàn không ngờ được Hàn Phong dĩ nhiên dự định tiến vào hóa ngoại chi cảnh bởi vậy không nhịn được kinh hô đây là quyết định của môn chủ Hàn Phong gật đầu, coi như trả lời mà Lý Ngọc lại tràn đầy cổ quái nhìn Hàn Phong, có chút không giải thích được nói, địa phương này tuy rằng có thể trợ giúp tu luyện giả đề cao tu vi thế nhưng độ nguy hiểm trong đó không hề đơn giản như tưởng tượng của ngươi, Lý Ngọc nói điều này tự nhiên Lý Duệ đã nhắc qua mà hắn cũng vô cùng rõ ràng Bất quá nếu đã có quyết định rồi, Hàng Phong sẽ không tiếp tục do dự nhiều. nhún vui, Hàng Phong có chút bất đắc dĩ cười nói, ngươi xem bộ dáng hiện tại của ta, tự hồ không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. lẳng lặng nhìn Hàng Phong, hồi lâu, Lý Ngọc hồi phục lại tinh thần, đồng thời cảm thán nói, tự hồ đúng là như vậy. Dừng lại một chút, Lý Ngọc nói thêm, được rồi, lúc nãy có phải mấy sư đệ sư muội của ta xung đột với ngươi, bọn chúng còn nhỏ, nhìn mặt mũi của ta. không cần phải tính toán với chúng, nghe được lời nói của Lý Ngọc, Hàn Phong vừa cười vừa nói, ta vốn không dự định tính toán với bọn họ, hiện tại ngươi lại đứng ra, tự nhiên càng không có gì phải nói nữa rồi, vậy đa tạ, Lý Ngọc cười nói, lập tức vẫy vẫy tay về phía đám đệ tử phía sau đã có chút há hốc mồm, ý bảo bọn họ qua đây, mấy người viên bân và Lữ Tùng đều không rõ chuyện gì đã xảy ra, trước vẫn cho rằng vị đại sư huynh thường ngày luôn kính yêu sẽ xuất đầu thay bọn họ, Cưỡng chế đuổi đi người cùng vọng tự đại trước mắt, nhưng chớp mắt lại thấy sư huynh nhà mình và người này nói nói cười cười, giống như trước đây có quen biết với nhau, chỉ là khi bọn họ có chút thấp thỏm bất an đi tới trước mặt Lý Ngọc, Lý Ngọc thay đổi không còn bộ dáng ôn hòa thường ngày, ngữ khí có chút nghiêm khắc khiển trách, mấy người các ngươi, dĩ nhiên không suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ không biết hắn là quý khách của môn chủ, sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy, A. Mấy người viên bân và Lữ Tùng không khỏi không thể tưởng tượng nhìn hàng phong Nguyên lai hắn thực sự là quý khách của môn chủ Cái này, không xong rồi Đây là ý niệm đầu tiên không hẹn mà cùng hiện ra trong đầu mỗi một đệ tử nơi đây Còn lo lắng cái gì Không mau xin lỗi cho sự lỗ mãn của các ngươi Lý Ngọc còn đang sững sờ nhìn mấy người Không khỏi đề cao thanh âm Một lần nữa lạnh giọng quát Lúc này mọi người mới phản ứng lại Đang định xin lỗi Bất quá liền bị hàng phong xua tay ngăn lại Được rồi Bất quá là một chút hiểu lầm mà thôi, ngươi không cần phải trách cứ bọn họ. Hàng Phong cười nói, trong lòng hắn tự nhiên không dự định tính toán chút chuyện nhỏ đối với những thiếu niên trẻ tuổi này, huống chi còn phải lo lắng cho thi thi. Vì vậy, sau khi Lý Ngọc trăng dậy, Hàng Phong lập tức xua tay bỏ qua. Lý Ngọc thấy Hàng Phong đã mở miệng, theo bậc thang hạ giọng nói, tuy rằng Hàng Phong không trách các ngươi, nhưng các ngươi đừng cao hứng quá sớm, chờ khi nào ta rảnh rỗi sẽ thu thập đám tiểu tử các ngươi. Bây giờ còn không mau mau rời khỏi Mọi người nghe vậy Nhất thời chạy tứ tán Nhìn mọi người vội vã rời đi Lý Ngọc liền lắc đầu cười cười Mà lúc này hắn chú ý tới Thi Thi đứng bên cạnh hàng phong Đối với vị tiểu sư muội vừa mới gia nhập thiên môn không bao lâu Lý Ngọc coi như rất quen thuộc Lúc này thấy nàng nắm chắc vạt áo hàng phong Không khỏi có chút kỳ quái hỏi thăm Thi Thi, muội và hàng phong quen biết nhau Ha hả, Ta và Thi Thi có quen biết từ trước Nàng coi như là tiểu muội muội của ta Hàng Phong xoa nhẹ đầu Thi Thi Vừa cười vừa nói Dụng ý của hắn khi nói như vậy tự nhiên là muốn Trong đoạn thời gian tiếp theo Lý Ngọc có thể tận lực chiếu cố Thi Thi một chút Dù sao Lấy thân phận của Lý Ngọc hiện nay Thi Thi có hắn bảo hộ Hàng Phong coi như vô cùng yên tâm Lý Ngọc cũng là người thông minh tuyệt đỉnh Tự nhiên nghe được hàm nghĩa trong lời nói của Hàn Phong Nhất thời cười bảo chứng nói Yên tâm Sau này có ta ở đây Sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất Hơn nữa, còn có vị đại ca ca lợi hại như ngươi Sợ là trưởng lão sư môn cũng phải để một con mắt Sẽ không khiến thi thi xinh đẹp của chúng ta phải chịu ủy khuất Vậy đa tạ rồi, Hàng Phong cảm tạ nói Hai người tiếp tục hàng huyên vài câu Sau đó, Hàng Phong thoáng quan sát một chút Cũng phát hiện ra khí tức trên người Lý Ngọc So với mấy năm trước rõ ràng hồn hậu hơn rất nhiều Không khỏi âm thầm bội phục Lý Ngọc quả nhiên là thiên tài Lấy khí tức của hắn hiện tại Chỉ sợ đã có thực lực ngoài địa giai bác phẩm, nhớ tới trước kia, đánh một trận tại Thiên Thánh Cốc, Lý Ngọc bất quá mới chỉ là võ giả vừa mới tiến vào địa giai mà thôi. Mà hiện tại đạt tới mức này, Hàng Phong chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, giỏi thật, vài năm không thấy, nghĩ không ra đấu khí của ngươi đã tăng trưởng tới mức độ này rồi. Hàng Phong có chút bội phục nói, ai biết, Lý Ngọc vừa nghe vậy, liền dở khóc dở cười nói, ngươi đang nói móc ta đúng không? Cho dù ta lợi hại hơn nữa, nhưng so với ngươi quả thực trên trời dưới đất, Hàng Phong vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng lại, trong lòng cười khổ không thôi. Hàng Phong không cho rằng chính mình là thiên tài gì, hắn hơn người khác kinh nghiệm 400 năm mới có thể vượt lên đầu người khác như vậy. Nếu như không có ký ức 400 năm kia, chỉ sợ hiện tại hắn bất quá chỉ là một thiếu niên hàng gia nghèo túng cơ sở tam phẩm mà thôi. Đương nhiên, kinh nghiệm kiếp trước mặc dù quan trọng, thế nhưng không có nỗ lực kiếp này. Cùng với lý giải khắc sâu đối với tâm pháp vũ kỷ, cộng thêm may mắn, hắn tuyệt đối không thể đạt được thành tích hiện tại. Sau một hồi nói chuyện phiếm, Lý Ngọc nhanh chóng cáo từ rời đi, mà trải qua giao lưu ngắn ngủi, hàng phong rất rõ ràng thực lực của Lý Ngọc hiện nay. Dĩ nhiên so với dự đoán của hắn còn mạnh hơn vài phần, hiện tại Lý Ngọc đã bước vào cảnh giới địa giai cửu phẩm, quả nhiên thiên phú cực cao. Theo đó, hàng phong lại nghĩ tới lúc Lý Ngọc gần đi, nhãn thần lóe lên cảm xúc không rõ ràng. trong lòng không khỏi nghi hoặc chương 367, cửa vào mở ra một hai lý ngọc đi rồi Hàng phong bị tiểu nha đầu thi thi quấn quýt nửa ngày cuối cùng mang theo ánh mắt lưu luyến trở về gian phòng của mình lý thần tự hồ bị mấy người một tu và lý duệ lôi kéo nói chuyện mãi nửa ngày vẫn chưa thấy hắn xuất hiện hàn phong đối với thiên môn không quá quen thuộc tự nhiên không thích hợp đi dạo xung quanh vì vậy liền trực tiếp trở về gian phòng thiên môn chuẩn bị cho hắn nghỉ ngơi sáng sớm ngày hôm sau Lý Thần biến mất một ngày một đêm rốt cuộc đã tìm tới Hàng Phong, nhìn vẻ mặt buồn khổ của Lý Thần, Hàng Phong không khó tưởng tượng, ngày hôm sau khi hắn rời khỏi, Lý Thần tự nhiên không tránh được bị một tu trưởng lão răng dậy, mà từ trong miệng Lý Thần, Hàng Phong cũng biết được, năm đó trước khi hắn rời đi, một tu trưởng lão chính là trưởng lão phụ trách truyền thụ tu luyện đấu khí, nói cách khác, trên thực tế một tu trưởng lão chính là ân sư thụ nghiệp của Lý Thần, thảo nào Lý Thần luôn luôn tùy tiện, không sợ trời không sợ đất, Khi thấy một tu trưởng lão, giống như chuột nhìn thấy mèo, hiểu rõ quan hệ trong đó, Hàng Phong chỉ có thể buồn cười lắc đầu, bất quá, Lý Thần rất nhanh nói ra ý đồ đến, nguyên lai, trải qua một phen thương nghị với hai người Lý Duệ và một tu, quyết định để Hàng Phong năm ngày sau tiến vào hóa ngoại chi cảnh, bởi vì hóa ngoại chi cảnh nhiều năm trước được triệu vô cực trợ giúp, tuy rằng thành công khống chế được năng lượng cùng bạo thỉnh thoảng bạo phát, tránh cho thiên môn rơi vào nguy cơ, thế nhưng cũng bởi vì điều này. Cửa vào hóa ngoại chi cảnh đã biến thành một năm chỉ có thể mở ra một lần. Không thể không nói, Hàng Phong đến vào lúc này rất may mắn. Có lẽ, Lý Duệ đã sớm nghĩ tới điểm này, bởi vậy mới cự tuyệt trực tiếp xuất thủ trợ giúp Hàng Phong, đồng thời lại đưa ra biện pháp này gián tiếp giúp đỡ. Kỳ thực, trong lòng Lý Duệ còn có tính toán của chính mình. Tuy rằng thiên môn luôn lánh đời không ra, thế nhưng không biểu thị thiên môn cự tuyệt giao hảo với các thế lực khác, bằng không triệu vô cực năm đó đã không có khả năng trợ giúp thiên môn. Dù sao, một công môn lánh đời không ra nếu như không có bất luận qua lại gì khác đối với các thế lực khác, chỉ sợ sớm bị người đời quên lãng, tự nhiên cũng không có khả năng lưu truyền tới nay, càng đừng nói đến uy vọng đỉnh cao hiện tại, như thế lực nhất lưu tứ các hay thiên thánh cốc, kỳ thực đều có chỗ qua lại với thiên môn, bình thường giữa các thế lực có chuyện tình trọng đại gì đó, thiên môn cũng sẽ phát đệ tử của chính mình đại diện thiên môn tới tham gia, cũng giống như thiên thánh đại hội vài năm trước. Thiên môn đã phát lý ngọc một mình một người tham gia, đương nhiên, về phần tranh đấu giữa các thế lực, thiên môn tuyệt đối không nhúng tay vào, cũng sẽ không chủ động chọc vào bất cứ thế lực nào khác, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thiên môn tuy rằng lánh đời không ra, thế nhưng uy vọng tích lũy suốt mấy nghìn năm, coi như đứng hàng đầu trên đại lục, nhất là thiên môn phát ra bất cứ đại điện nào, bản thân đều có thực lực phi phàm, khiến các thế lực thiếu hiểu biết khác càng thêm ấn tượng về sự cường đại và thần bí của thiên môn. Mà đối với thiên môn mà nói, một tông môn mới cuộc khởi vài năm qua như huyền thiên tông, tuy rằng phát triển rất mạnh, nhưng tuyệt đối không đạt tới mức để thiên môn phải coi trọng như vậy. Nguyên nhân thiên môn coi trọng chỉ có một, đó chính là hàng phong. Đối với hàng phong, trong lòng Lý Duệ chỉ có thể dùng hai chữ để đánh giá, thiên tài, ngoại trừ hai chữ này, Lý Duệ thực sự không nghĩ ra được ngôn từ càng chính xác hơn để hình dung. Đồng thời, trong con mắt Lý Duệ, Tài năng của Hàng Phong cho dù mấy nghìn năm qua cũng tuyệt đối là tồn tại không tưởng. Quan trọng hơn nữa, Hàng Phong hiện còn rất trẻ, tiềm lực trong tương lai quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với một thiên tài như vậy, thiên môn không có lý do gì để cự tuyệt bên ngoài. Trong lòng Lý Duệ càng có đánh giá, dù sao thiên môn lánh đời không ra, thế nhưng không có nghĩa không có nguy cơ tồn tại. Việc này không ai có thể khẳng định. Vì vậy, chung quy nhiều hơn một bằng hữu vẫn là chuyện tốt, Huống chi. Hàng Phong nói cho hắn biết chuyện liên quan tới võ hoàng điện khiến Lý Duệ phải suy nghĩ cẩn thận, với năng lực tình báo của Thiên Môn, Lý Duệ hiểu rất rõ ràng, trên đại lục này dĩ nhiên tồn tại một thế lực khổng lồ thần bí mà Thiên Môn lại hoàn toàn không có bất cứ tin tức liên quan nào, sao có thể không khiến Thiên Môn cảnh giác. Hàng Phong đã nói cho Lý Duệ biết, đằng sau sự kiện làm phản tại đế đô cùng với sự kiện thập đại tông môn vây công huyền Thiên Tông, sau này lại lần lượt tiêu diệt thập đại tông môn. trong đó đều có cái bóng Võ Hoàng Điện. Việc này, thiên môn tự nhiên có chút lý giải, chỉ là mãi cho tới khi Hàng Phong giải thích kỹ hơn, Lý Duệ mới hiểu được phía sau mọi chuyện đều có cái bóng quỷ Võ Hoàng Điện. Nếu như chân tướng quả thực đúng như lời Hàng Phong nói, giả tâm của Võ Hoàng Điện chính là toàn bộ đại lục, đến lúc đó thiên môn hiển nhiên không thể thoát được ma trảo Võ Hoàng Điện. Tuy rằng thiên môn cũng có con bài ẩn giấu cường đại, không cần thiết phải quá mức sợ hãi Võ Hoàng Điện. Thế nhưng Lý Duệ cũng không muốn phải trực tiếp đối mặt với Võ Hoàng Điện, đây chính là chuyện không muốn nhìn thấy nhất. Bởi vậy, Lý Duệ quyết định để Hàng Phong tiến vào hóa ngoại chi cảnh, trợ giúp hắn đề cao thực lực. Thứ nhất có thể lợi dụng huyền thiên tông và các thế lực khác cộng đồng đối phó với Võ Hoàng Điện, như vậy, tự nhiên tránh cho thiên môn phải tự mình nhúng tay vào vũng nước đục. Thứ hai, một thiếu niên tiềm lực vô hạn như Hàng Phong có thể trợ giúp hắn đề cao thực lực, vốn là một chuyện rất vui vẻ. Hơn nữa cũng coi như bán cho Hàng Phong một nhân tình Phải biết rằng Ngoại trừ bản thân Hàng Phong có thực lực thiên giai ngũ phẩm ra Hắn còn là một đại sư luyện đan Một người kinh tài tuyệt diễn như vậy Lý Duệ tự nhiên muốn kết giao Bất quá Tất cả đều là suy nghĩ trong lòng Lý Duệ Trồng cây có kết quả hay không còn phải nhìn xem Hàng Phong có thể thuận lợi từ trong hóa ngoại chi cảnh đi ra Dù sao Bên trong vô cùng hung hiểm Không biết đã có bao nhiêu tiền bối thiên môn Phải tán thân trong đó mà trong số bọn họ không ai không phải là người thiên phú tuyệt cao Hàng Phong cũng không phải là thiếu niên không biết gì Từ lúc Lý Duệ đưa ra lời đề nghị này Hàng Phong trải qua một đêm suy nghĩ cẩn thận liền hiểu được then chốt trong đó càng đoán ra được ý đồ của Lý Duệ Bất quá, hắn đối với chuyện này không quá mức lưu ý Trong thời gian vừa qua toàn bộ đầu óc của hắn đều tập trung suy nghĩ làm sao chuẩn bị sẵn sàng đối phó với khảo nghiệm tiếp theo Mấy ngày vừa qua Lý Duệ cũng tới giải thích cặn kẽ mọi thông tin liên quan tới hóa ngoại chi cảnh các đời tiền bối thiên môn thu được. Trong lời miêu tả của Lý Duệ, Hàng Phong đã cơ bản định hình được tình huống hóa ngoại chi cảnh, căn cứ vào những tiền bối thành công vượt qua hóa ngoại chi cảnh tổng kết kinh nghiệm. Hàng Phong biết được sở dĩ hóa ngoại chi cảnh hung hiểm không gì sánh được, để vô số cường giả phải tán thân trong đó, cũng không phải là không có đạo lý. Kỳ thực, ngoại trừ hóa ngoại chi cảnh tồn tại lượng nguyên tố thiên địa vô cùng đầy đủ ra. còn lại chỉ là một mảnh hoang vắng hơn nữa bên trong ẩn chứa rất nhiều hiện tượng quỷ dị thậm chí nguy cơ trái ngược hẳn lẽ thường mà càng kinh khủng chính là bên trong hóa ngoại chi cảnh có thể thường xuyên nhìn thấy mảnh thú vô hùng hung mảnh nhưng mảnh thú này hoàn toàn khác với bất cứ ma thú nào trên đại lục hoặc có thể nói ma thú bình thường trên đại lục trong mắt đám mảnh thú này thực sự quá mức không đáng kể bởi vì hoàn cảnh bên trong ảnh hưởng thực lực của mảnh thú bên trong cường đại 10 phần Trong số đó, cho dù là thực lực yếu kém nhất cũng có thể so sánh với võ giả nhân loại địa giai ngũ phẩm, mà những mảnh thú sánh ngang thiên giai càng có thể tùy ý thấy được. Khi nghe được thông tin về hóa ngoại chi cảnh trong miệng Lý Duệ, Hàng Phong không nhịn được hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới hóa ngoại chi cảnh này hung hiểm tới như vậy. Hắn hiểu rõ, nếu như chỉ là một hai đầu ma thú thiên giai, Hàng Phong có thể không cần e ngại lấy thực lực của hắn hiện tại, trừ phi là thực lực khủng bố cấp bậc như Diệt Hoàng. Cho dù hắn đánh không lại Nhưng cũng có thể thoải mái chạy trốn giữ tính mạng Tuy nhiên Nếu đúng như lời Lý Duệ nói Mảnh thú thiên giai có thể tùy ý thấy được Như vậy cho dù hàng phong có thể thuận lợi giải quyết 1-2 Nhưng hắn tuyệt đối không thể giải quyết hơn 10 đầu Thậm chí là trăm đầu mảnh thú thiên giai không ngừng tập kích Như vậy Sợ là mệt cũng đủ chết rồi Bất quá Dù vậy trong lòng hàng phong cũng không hề có bất cứ ý định lùi bước trong đầu Thời gian năm ngày trôi qua rất nhanh Mấy ngày nay Hàng Phong đã làm tốt công tác chuẩn bị cả vật chất lẫn tinh thần, chỉ chờ mở ra cánh cửa tiến vào hóa ngoại chi cảnh, kỳ thực, nói đúng ra thì Hàng Phong cũng không có gì phải chuẩn bị, chỉ là mỗi ngày không ngừng điều chỉnh trạng thái thân thể tới mức tốt nhất, để đấu khí của hắn đạt mức đỉnh phong, cũng tránh cho việc ở bên trong hóa ngoại chi cảnh không kịp phản ứng liền bị những mảnh thú kinh khủng trong miệng Lý Duệ xé thành từng mảnh nhỏ, ngoại trừ những điều này ra, trên cơ bản. Thời gian 5 ngày Hàng Phong phân ra phần lớn để bồi tiếp tiểu nha đầu Thi Thi. Sau khi biết được Hàng Phong ở lại thiên môn mấy ngày, Thi Thi chỉ cần rảnh rỗi một chút đều chạy tới chỗ Hàng Phong. Hàng Phong cũng phát hiện tiểu nha đầu này tự hồ vô cùng quấn quýt si mê chính mình, quả thực khiến hắn trở thành ca ca ruột thịt. Bất quá, tuy rằng trước kia Hàng Phong thường xuyên bế quan, không qua lại nhiều với Thi Thi, thế nhưng hắn đối với tiểu nha đầu khả ái như Thi Thi coi như vô cùng yêu thích, tự nhiên không phiền chán chơi đùa cùng với nàng. rất nhanh, thời gian 5 ngày trôi qua, còn chưa chờ lý duệ tới thông báo, hàng phong liền cảm giác được hôm nay đột nhiên xuất hiện một tia năng lượng bạo động kịch liệt. hàng phong rõ ràng, hẳn là cửa vào hóa ngoại chi cảnh mở ra rồi. quả nhiên, động tĩnh năng lượng bạo động xuất hiện không lâu, lý duệ dẫn theo lý thần tới tìm hàng phong. lý duệ nhìn thấy hàng phong, không hề khách sao như trước, trực tiếp thẳng thắn nói, cửa vào sắp mở ra rồi, tiểu hữu hãy đi theo ta. hàng phong không chút do dự gật đầu. Lập tức đi theo phía sau Lý Duệ, tiến về phía lối vào hóa ngoại chi cảnh. Càng tiếp cận cửa vào hóa ngoại chi cảnh, Hàng Phong có thể cảm thụ rất rõ ràng ba động năng lượng mãnh liệt hơn trước không chỉ 10 lần. Điều này không khỏi khiến Hàng Phong kinh ngạc một lần nữa. Bất quá, Hàng Phong càng kinh ngạc hơn nữa chính là tại lối vào hóa ngoại chi cảnh đang có một người khác chờ đợi. Người này Hàng Phong có quen biết, chính là Lý Ngọc năm ngày trước còn nói chuyện với chính mình. Chỉ là, Hàng Phong không rõ. Vì sao Lý Ngọc lại đứng chờ chỗ này? Mà lời nói của Lý Ngọc ngay sau đó lập tức khiến Hàng Phong kinh hãi không ngớt. Từ trong miệng Lý Ngọc biết được, hắn dĩ nhiên muốn cùng với chính mình tiến vào hóa ngoại chi cảnh. Điều này sao không khiến Hàng Phong cảm thấy ngạc nhiên? Có chút kinh dị nhìn Lý Ngọc, Lý Ngọc chỉ nhàn nhạt cười. Sau đó, Hàng Phong chuyển dời ánh mắt nhìn sang hai người Lý Thần và Lý Duệ bên cạnh. Lý Thần chỉ nhẹ nhàng nhún vai, mà Lý Duệ thì có chút ý vị thâm trường nói, Hàng Phong... Lý Ngọc coi như có quen biết với ngươi, lần này hắn theo ngươi tiến vào hóa ngoại chi cảnh, có chút không rõ ràng ý muốn của mấy người Lý Duệ, Hàng Phong khẽ to mày. Bất quá, Lý Duệ nhanh chóng giải thích nói, kỳ thực đây là do Lý Ngọc tự mình yêu cầu, vừa lúc hắn đối với hoàn cảnh bên trong hóa ngoại chi cảnh rất quen thuộc, nói vậy có hắn đi cùng, ngươi cũng có thể thích ứng với hoàn cảnh ác liệt bên trong. Nguyên bản Hàng Phong còn muốn nói cái gì? Bất quá Lý Duệ nói ra những câu này khiến hắn không có ý tứ mở miệng. Hơn nữa hóa ngoại chi cảnh vốn thuộc về thiên môn, Lý Ngọc tự nhiên có quyền lợi tiến vào, chỉ là hàng phong thoáng suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ ý đồ của Lý Duệ. Có thể Lý Ngọc đối với hóa ngoại chi cảnh sát thực tương đối hiểu rõ, dù sao thiên môn có nhiều tiền bối đi ra như vậy, muốn có một phần tư liệu tổng kết lại không phải quá khó khăn. Tuy rằng mấy ngày nay, Lý Thần đã nói cho hàng phong biết một số tư liệu về hóa ngoại chi cảnh, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, còn chưa đủ để hắn triệt để thanh trừ tất cả trong hóa ngoại chi cảnh. Hiện tại có Lý Ngọc đồng hành, xác thực là gián tiếp giúp đỡ hắn chiếu cố, mà Hàng Phong suy đoán, ý tứ của Lý Duệ hẳn là hy vọng khi tiến vào hóa ngoại chi cảnh. Hàng Phong dựa vào thực lực thiên giai ngũ phẩm của bản thân, có thể chiếu cố nhiều hơn đối với Lý Ngọc, dù sao, so sánh với hắn, Lý Ngọc hiện tại mới chỉ là võ giả địa giai cửu phẩm, một mình tiến vào mà nói, tương đối nguy hiểm, bất quá. Đây không phải là nói thực lực của Lý Ngọc quá yếu, tương phản, lấy tuổi tác của Lý Ngọc hiện tại, có được thực lực địa giai cửu phẩm hiện tại, phóng mắt toàn bộ đại lục không có bao nhiêu người làm được, nếu như không phải hàng phong tỏa sáng quá mức chói mắt, triệt để đè ép Lý Ngọc xuống dưới, vậy thành tựu của Lý Ngọc tất nhiên phải thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, nghĩ vậy, hàng phong cũng không cần phải nhiều lời, chỉ gật đầu, lập tức nói, thỉnh môn chủ yên tâm, ta và Lý Ngọc đã quen biết nhiều năm, Cũng coi như bằng hữu với nhau, đợi khi tiến vào bên trong, ta và hắn nhất định hỗ trợ lẫn nhau. Tuy Hàng Phong nói rất mờ mịt, thế nhưng Lý Duệ tự nhiên nghe được ý tứ bên trong, nhận được lời bảo chứng của Hàng Phong. Lý Duệ cũng thở vào nhẹ nhõm, không khỏi thoáng hài lòng nở nụ cười. Lúc này, Hàng Phong mới có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đảo mắt nhìn, ở đây không có chỗ nào đặc biệt, nếu như không phải trước mặt có một đoàn năng lượng 10 phần không bình tĩnh ba động mãnh liệt nhắc nhở hắn. nơi này chính là hóa ngoại chi cảnh, hắn còn không rõ ràng, xung quanh bày ra toàn bộ, càng có một tiểu viện bình thản không hề thu hút ánh mắt phía sau. Bốn phía có mấy cột trụ bằng đá xếp trải rác, trừ những thứ này ra, tất cả có vẻ trống trải vô cùng. Mà lúc này, đoàn năng lượng trước mắt ba động càng lúc càng mãnh liệt, thường thường có một bộ phận năng lượng từ trong đó phán tán ra ngoài. Cũng may ở đây đều là hạng người phi phàm, tự nhiên sẽ không bị điểm năng lượng ấy gây khó khăn. Cuối cùng. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của Hàng Phong, những đoàn năng lượng không gián đoạn bạo phát, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này, trong đoàn năng lượng đã khuếch tán rộng chừng chiều cao hai người, dần dần xuất hiện một đoàn quan mang màu trắng nhu hòa. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Hàng Phong nhìn thấy, nhưng hắn biết, đoàn bạch quan trước mắt chính là cửa vào hóa ngoại chi cảnh, chương 368, bị thiên môn lợi dụng, quả nhiên, cho tới khi bạch quan xuất hiện, Lý Duệ bên cạnh mới nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi. Hiện tại cửa vào đã mở ra, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức tiến vào, bằng không chờ một lúc nữa cửa vào sẽ tự động đóng lại, nghe được Lý Duệ nói, Hàng Phong và Lý Ngọc không dám dừng lại, sau khi hai người hơi nói lời tạm biệt, liền người trước người sau đi tới cửa vào, khi hai người đứng trước lối vào, đoàn Quang mang màu trắng nhu hòa đại thịnh, lúc sau, thân ảnh Hàng Phong và Lý Ngọc liền biến mất không thấy, thấy hai người biến mất, Lý Thần phía sau lúc này mới đột nhiên mở miệng, Ngữ khí có chút ngưng trọng nói, sư đệ, làm như vậy có phải quá mạo hiểm hay không? Lý Duệ xoay người nhìn Lý Thần, khóe miệng nở nụ cười, châm rãi nói, thế nào, lẽ nào sư huynh không có lòng tin đối với hàng phong? Tiểu tử kia chỉ khi đệ chân chính tiếp xúc với hắn mới biết được hắn kinh khủng cỡ nào? Lý Thần cười khổ lắc đầu nói, chỉ là, ta không rõ vì sao sư đệ lại lựa chọn một người ngoại đến làm chuyện này, mà không phải là một người nào đó trong thiên môn, ai biết, vừa mới nghe được nghi vấn của Lý Thần. Nét tiếu ý trên mặt Lý Duệ dần dần chuyển thành cười khổ, đồng thời trên mặt hiện lên một tia xấu hổ nói, sư huynh, huynh trời đi lâu như vậy, đối với tình trạng hiện tại của thiên môn hẳn là không rõ ràng, không đợi Lý Thần trả lời, Lý Duệ như tự nói với mình, thiên môn hôm nay, tuy rằng phóng mắt toàn bộ đại lục, vẫn thuộc về phạm trù thế lực nhất lưu, thế nhưng từ lâu đã không còn huy hoàng vốn có của thiên môn, này, sao có khả năng, Lý Thần có chút kiếp sợ trừng mắt to, Không thể tưởng tượng được hỏi thăm, Lý Duệ nhìn biểu tình của Lý Thần, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, liền lập tức giải thích tình huống hiện tại của Thiên Môn. Từ trong miệng Lý Duệ, Lý Thần từ từ hiểu ra ngọn nguồn sự tình. Tuy rằng Thiên Môn lánh đời không ra, như vậy tránh được rất nhiều nguy cơ tồn tại, nhưng đồng thời đó cũng là khuyết điểm trí mạng, đó là bảo thủ. Nghìn năm qua luôn luôn phong bế, cho dù trong khoảng thời gian này đã làm rất nhiều thay đổi môn quy tương ứng, nhưng vẫn không tránh được suy nhược tự thân. Thực lực của Thiên môn ngày hôm nay và Thiên môn trước kia đã giảm sút thật sâu, nếu như muốn tính toán kỹ, chỉ có thể coi như phân nửa thực lực Thiên môn trước kia. Tình hình như vậy chính là chuyện tình lịch đại môn chủ Thiên môn lo lắng nhất, nhưng bọn họ không có bất cứ biện pháp nào. Đương nhiên, ngoại nguyên nhân bảo thủ phong bế chính mình, mặt khác còn có nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hóa ngoại chi cảnh. Tuy nói trải qua triệu vô cực trợ giúp, đã thành công khống chế hóa ngoại chi cảnh, thế nhưng không biết vì sao vài chục năm gần đây Những đệ tử thiên môn tiến vào hóa ngoại chi cảnh, cuối cùng không đủ ba thành đệ tử sống sót ra ngoài, mà những đệ tử thiên môn khác đều là biến mất không còn bóng dáng. Tình huống này nhìn có vẻ bình thường nhưng lại 10 phần không thích hợp. Dựa theo kinh nghiệm mấy nghìn năm qua, tuy rằng hóa ngoại chi cảnh có độ nguy hiểm nhất định, thế nhưng rất nhiều tiền bối thiên môn dùng sinh mệnh chính mình để đổi lấy thông tin lý giải sâu hơn. Tỷ lệ thương vong đã giảm đi rất lớn. Nói như vậy, giả như có 10 đệ tử tiến vào. số lượng cuối cùng đi ra luôn duy trì tại mức tám chín, vận khí tốt vài chục năm trôi qua thiên môn cũng không xảy ra tình huống đệ tử thương vong nguyên nhân chính là có tăng vọt như vậy thiên môn mới dám không ngừng để đệ tử của chính mình tiến vào hóa ngoại chi cảnh, mục đích tự nhiên chính là đề cao thực lực của bọn họ thẳng cho tới vài chục năm gần đây tình huống mới trở lại trước kia mà đối với chuyện này, thiên môn tự nhiên phải điều tra rõ ràng chỉ là trước sau phái 2-30 người tiến vào Kết quả số người đi ra không tới một phần ba. tổn thất như vậy, cho dù là thế lực đã từng là siêu cấp nhất lưu, cũng khó có thể chịu đựng được. Rơi vào đường cùng, Lý Duệ và các trưởng lão thương lượng với nhau, liền phái hai gã trưởng lão thực lực cực mạnh tiến vào hóa ngoại chi cảnh tìm kiếm nguyên nhân cuối cùng. Kết quả, hai vị trưởng lão mặc dù một năm sau thành công trở về, thế nhưng ở bên trong một năm cũng không phát hiện bất cứ tình huống gì, bản thân còn bị thương nặng. Mà chỗ tốt duy nhất chính là thực lực của hai vị trưởng lão đã có bước đề cao tương ứng Tuy rằng điểm đề thăng này biểu hiện xem ra mười phần nhỏ bé Cứ theo tình hình hiện tại, biến hóa trong hóa ngoại chi cảnh tự hồ càng lúc càng lớn Thẳng cho tới 2 năm gần nhất, Lý Dật thậm chí không dám để môn hạ đệ tử tiến vào hóa ngoại chi cảnh này Đồng thời, không biết làm sao, mấy năm trôi qua, năng lượng ba động tại cửa vào hóa ngoại chi cảnh tự hồ rất không ổn định thậm chí tùy thời đạt tới mức năng lượng bùng nổ, uy hiếp tới nguy cơ thiên môn. Đối mặt với tình huống này, Lý Duệ không thể làm gì khác hơn là để thất đại trưởng lão hàng năm, tại thời điểm mở cửa vào, hợp lực áp chế cổ năng lượng cùng bạo kia, giúp thiên môn thêm một đoạn thời gian yên bình. Nguyên nhân là vì thất đại trưởng lão không thể phân thân, mà Lý Duệ là môn chủ đứng đầu, tự nhiên không thể tự mình phạm hiểm. Bởi vậy cuối cùng Lý Duệ mới có thể sau khi hàng phong đưa ra lời thỉnh cầu, Xoay chuyển đầu óc nghĩ tới biện pháp này, trên danh nghĩa, tuy rằng là thiên môn tốt bụng, để Hàng Phong tiến vào hóa ngoại chi cảnh tu luyện, đề cao tu vi đấu khí bản thân, nhưng trên thực tế, Lý Duệ lại phái Lý Ngọc cùng vào, mục đích là vì phối hợp với Hàng Phong, cuối cùng hy vọng lấy thực lực thiên giai ngũ phẩm của Hàng Phong điều tra được bên trong hóa ngoại chi cảnh rốt cuộc có xuất hiện vấn đề gì hay không, dẫn tới các loại tình huống phát sinh gần đây, Lý Thần lặng lặng nhìn Lý Duệ trước mắt. Trong lòng hắn thực sự không thể tin tưởng được, vị tiểu sư đệ chính khí ngay thẳng năm đó, cư nhiên nghĩ ra được loại biện pháp như vậy để tính toán hàng phong, nghĩ tới hàng phong phải đối mặt với nguy cơ sắp tới, lý thần không khỏi sầm mặt xuống, ngữ khí mang theo lãnh ý thật sâu, nói, sư đệ, ngươi dĩ nhiên đê tiện lợi dụng hàng phong. Ta thực sự nhìn lầm ngươi rồi, lúc này, trong lòng lý thần hối hận không gì sánh được, hắn cho rằng, nếu như không phải hắn dẫn hàng phong tới đây, Làm sao có thể khiến hắn lọc vào tính toán của sư đệ chính mình Cuối cùng tiến vào loại địa phương nguy hiểm tới vậy Lý Duệ bị Lý Thần mắng mỏ Ngược lại không hề nổi giận Chỉ cười khổ giải thích nói Sư Huynh, chuyện không phải như tưởng tượng của Huynh Tuy rằng nhìn qua có điểm lợi dụng hàng phong Thế nhưng dù sao đây cũng là một lần giao dịch công bình với thiên môn chúng ta Thiên môn chúng ta cho hắn cơ hội tiến vào hóa ngoại chi cảnh đề thăng thực lực Còn hắn hỗ trợ thiên môn tìm ra nguyên nhân hóa ngoại chi cảnh biến hóa Dừng lại một chút, Lý Duệ thuận tiện bổ sung, hơn nữa, lấy thực lực của hàng phong, tại hóa ngoại chi cảnh có tỷ lệ ngộ hiểm tán thân không đến hai thành, vả lại, còn có Lý Ngọc bên cạnh hiệp trợ, ta tin tưởng hai người bọn họ nhất định không có chuyện gì, nghe được Lý Duệ nói, tức giận trên mặt Lý Thần không giảm đi ít nhiều, bất quá trong lòng hắn hiểu rõ, lời nói của Lý Duệ trước đó không sai, chỉ là, khiến hắn tức giận lớn nhất, Lý Duệ không nói rõ chuyện này ngay từ đầu. Lấy lý giải của hắn đối với Hàng Phong, nếu như Lý Duệ nói rõ mọi chuyện, chỉ sợ Hàng Phong vẫn đồng ý với biện pháp của Lý Duệ, bất luận hai vị huynh đệ lâu ngày gặp lại khắc khẩu như thế nào. Hai người Hàng Phong và Lý Ngọc vừa mới tiến vào hóa ngoại chi cảnh, sắp phải đối mặt với nguy cơ cực lớn, chương 369, trước liệu lệch lạc nếu như lúc này, Hàng Phong nghe được lời nói chuyện giữa Lý Duệ và Lý Thần, chỉ sợ hắn hận không thể nuốt sống Lý Duệ vào bụng. Cái gì gọi là tỷ lệ gặp nạn tử vong không đến hai thành. Lúc Hàng Phong và Lý Ngọc bị quang mang màu trắng bao phủ, lập tức cảm thấy không gian xung quanh ba động kỳ dị. Sau đó khi hai người một lần nữa khôi phục tầm nhìn bình thường liền thấy chính mình xuất hiện trên một phiến thổ địa kỳ lạ. Chỉ là, hai người vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp quan sát tình huống xung quanh. Bởi vì xuất hiện trước mắt bọn trọ rõ ràng là một đầu mảnh thú hình thể to lớn. Lúc này đầu mảnh thú to lớn mở to hai con mắt phiến u quang cái miệng đỏ như máu lộ ra những chiếc răng nanh khiến người khác phải run rẩy sừng sững đứng trước mặt hàng phong khoảng cách gần tới như vậy hàng phong thậm chí có thể ngửi được từ trong miệng đầu mảnh thú kia truyền tới mùi vị tanh tưởi gai mũi hàng phong hiển nhiên không nghĩ tới vừa mới vào nơi này đã gặp phải nguy cơ thật lớn vừa rồi nếu như không phải hắn dựa vào phản ứng nhạy bén ma luyện nhiều năm né tránh đòn công kích mãnh liệt vô cùng bất ngờ Sợ là hai người chính mình và Lý Ngọc đã trở thành mỹ vị ngon lành trong miệng quái thú. Thậm chí ngay cả Lý Ngọc thường ngày luôn bình tĩnh hào hiệp cũng bị một màn này dọa tới giật bắn người. Mà thực lực của hắn còn chưa đủ để phản ứng kịp thời. Cuối cùng phải dựa vào sự giúp đỡ của Hàng Phong mới thành công né tránh được công kích từ đầu quái thú này. Nếu như không phải phản ứng của Hàn Phong lúc đó cực kỳ nhanh chóng, sự tình phía sau Lý Ngọc sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Có chút sợ hãi vận chuyển đấu khí toàn thân. trong đầu lý ngọc hiện tại không ngừng hồi tưởng lại toàn bộ tư liệu chính mình thu được về hóa ngoại chi cảnh tại đoạn thời gian trước trao đổi với trưởng lão và môn chủ lý ngọc rất vững tin thời điểm bọn họ từ cửa vào hạ xuống là khu vực tuyệt đối an toàn căn bản không có khả năng xuất hiện quái thú thế nhưng đại gia hỏa trước mắt từ đâu đến bất quá chuyện quan trọng hiện tại không phải là tự hỏi nhưng vấn đề này tỉ mỉ suy nghĩ biện pháp dựa vào những tư liệu trong đầu rất nhanh lý duệ đã biết được tên mãnh thú Hát lân cự ma, đây là do lịch đại đệ tử trưởng lão thiên môn trải qua nghìn năm tra xét và chỉnh lý, căn cứ vào những đặc điểm khác nhau của mảnh thú để đặt tên. Hắc lân cự ma trước mắt, giống như bản thân cái tên của nó, toàn thân trên dưới đều là lân phiến cứng rắn, đen tối như mực, mà căn cứ vào tư liệu miêu tả, thực lực của Hắc lân cự ma, hẳn là trên dưới thiên giai tam phẩm, với thực lực như vậy hiển nhiên không phải là tu vi lý ngọc hiện tại có thể chống đỡ được, bất quá đối với hàng phong mà nói. Chỉ là mảnh thú thiên giai tam phẩm hắn coi như ứng phó tương đối dễ dàng. Đúng như suy nghĩ của Lý Ngọc, Hàn Phong ngoại trừ lúc đầu thoáng kinh ngạc, rất nhanh liền dùng khí thế sấm trung chớp giật, sạch sẽ lưu loát giải quyết hoàn toàn hắc lân cự ma. Kỳ thực, Hàng Phong hoàn toàn có thể hao phí càng ít đấu khí hơn để đánh bại đầu hắc lân cự ma này. Chỉ bất quá, tình huống nơi này hắn không quen thuộc. Để tránh gặp phải sự cố bất ngờ, Hàng Phong tốt nhất vận chuyển đấu khí toàn thân. trực tiếp trong vòng vài chiêu đánh gục đầu mảnh thú chưa bao giờ gặp qua này, tuy rằng quá trình chiến đấu tiêu hao tương đối nhiều đấu khí, sau khi giải quyết hắc lân cự ma xong, Hàng Phong thở hỗn hển vài hơi, đừng xem hắn biểu hiện tùy ý đã đánh bại được đầu mảnh thú kia, nhưng cũng đừng quên, đầu hắc lân cự ma này tốt xấu cũng có thực lực thiên giai tam phẩm, cho nên đối phó với nó tuyệt đối không thể dễ dàng, quay đầu nhìn lại Lý Ngọc đã hồi phục lại tinh thần. Hàng Phong không khỏi nhíu mày hỏi, Lý huynh. Người quen thuộc đối với hoàn cảnh nơi đây, hãy nói trước cho ta biết những chuyện cần phải chú ý. Ta cũng không muốn lại tiếp tục xuất hiện tình huống đột ngột trở tay không kịp như vừa rồi. Tuy lần này ta đã phản ứng kịp, nhưng rất khó bảo đảm lần sau cũng may mắn như vậy. Nghe hàng phong nói, Lý Ngọc cũng có chút cười khổ lắc đầu, nhún vui, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, nói, căn cứ vào tư liệu mà môn chủ và các trưởng lão chỉnh lý đưa cho ta, cũng không hề giới thiệu một màn trước mắt này. Căn cứ vào tư liệu ghi chép, lối vào hóa ngoại chi cảnh hẳn là khu vực an toàn 10 phần mới đúng. Đối với câu trả lời của Lý Ngọc, Hàng Phong nhíu mày, hắn tự nhiên hiểu rõ Lý Ngọc không có lý do gì để nói dối hắn. Nhưng tình huống phát sinh vừa rồi lại khiến Hàng Phong phải tập trung tinh thần luôn luôn chú ý xung quanh. Lúc này, Hàng Phong mới có khoảng không để quan sát tình hình. Bất quá, khiến Hàn Phong kinh ngạc chính là hoàn cảnh xung quanh vô cùng bình thường so với một ít địa phương hoang vắng trên đại lục không khác nhau. không hề có địa phương thần kỳ gì đó nếu như nói duy nhất có thể khiến hàng phong quan tâm đó là nguyên tố thiên địa tồn tại trong không gian xác thực nồng đậm hơn thế giới bên ngoài một chút nhưng nghìn vạn lần không đạt tới cấp độ như trong lời nói của lý duệ thuận miệng hỏi ra nghi hoặc của chính mình lý ngọc đầu tiên là sửng sốt lập tức mở miệng giải đáp lẽ nào trước đó môn chủ không nói với ngươi chỉ khi tiến vào vùng đất trung tâm của hóa ngoại chi cảnh nguyên tố thiên địa mới càng dày đặc hơn sau đó Hàng Phong cũng từ trong miệng Lý Ngọc lý giải, phân bố mảnh thú và nguy cơ trong hóa ngoại chi cảnh tỷ lệ thuận với tỷ lệ nguyên tố thiên địa xung quanh. Nói đơn giản, chính là càng tới vùng đất trung tâm, nguyên tố thiên địa càng thêm nồng đậm, tự nhiên theo đó, lực hấp dẫn mảnh thú cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận. Cứ như vậy, Phàm là những người đến nơi đây, muốn đẩy nhanh tốc độ tu luyện, như vậy đầu tiên phải có đủ thực lực để đối đầu hoặc trốn tránh mảnh thú và nguy cơ. Thực lực thiếu Chỉ có thể quanh quẩn tại rìa ngoài mà thôi. Đương nhiên, cho dù là như vậy, hoàn cảnh tu luyện nơi đây so sánh với thế giới bên ngoài càng nhanh hơn một chút. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ngay lúc Hàn Phong dần dần lý giải tình huống nơi đây, đột nhiên lại một đạo bóng đen thật lớn chặn đứng lối đi trước mặt hai người. Hàng Phong nhìn đầu mảnh thú đột nhiên xuất hiện, cảm thụ được trên thân thể đối phương truyền tới khí tức vô cùng nguy hiểm, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, đồng thời quay đầu sang nhìn Lý Ngọc, thấp giọng nói. Không phải ngươi nói khoảng cách càng gần nơi cửa vào, tỷ mệ gặp mảnh thú càng thấp hay sao, hàng phong hỏi như vậy không phải không có đạo lý, từ lúc bọn họ tiến vào hóa ngoại chi cảnh tới bây giờ, tổng cộng chưa đi được mấy trăm mét, thế nhưng địa phương an toàn nhất trong miệng Lý Ngọc lại liên tiếp gặp phải hai đầu mảnh thú cực mạnh, Hắc lân cự ma lúc trước có thực lực thiên giai tam phẩm, mà đầu mảnh thú đột nhiên xuất hiện, lớn lên xấu xí không gì sánh được, xét khí tức vô cùng kinh khủng truyền đi. Rõ ràng so với hắc lân cự ma còn mạnh hơn một chút, lúc này Lý Ngọc cũng ở bên cạnh nhắc nhở nói, cẩn thận, đây là bích nhãn thâm uyên thú, thực lực còn ở phía trên hắc lân cự ma, hàng phong căn bản không kịp nghe lời giới thiệu của Lý Ngọc, bởi vì đầu bích nhãn thâm uyên thú đang mở to hai mắt tỏa quang mang màu xanh nhạt, không nháy mắt một lần nhìn chầm chầm vào hai người hàng phong và Lý Ngọc phía trước, phản phất như trong mắt nó, hai người chính là con mồi ngon lành, HIE, chương 369. tư liệu lệch lạc, hạ, mà đầu bích nhãn thâm viên thú này tựa hồ không để cho hai người cơ hội phản ứng. Đầu tiên phát sinh tiếng cầm rú cùng loại với thâm viên vô tận, lập tức thân thể so với hắc lân cự ma nhỏ bé hơn một chút, trong nháy mắt đã vọt về phía hàng phong, không có bất cứ do dự nào, hàng phong nắm lấy Lý Ngọc bên cạnh, đồng thời thân ảnh của hắn cũng di chuyển, cực nhanh né tránh đòn tấn công của đầu mảnh thú xấu xí này, thân hình lui lại phía sau 10 thước, hàng phong không đợi Lý Ngọc nói thêm. Trực tiếp đẩy hắn ra sau, trong miệng đồng thời nói, không nên đi ra, nó để ta đến giải quyết, nói xong, không tiếp tục để ý tới Lý Ngọc, triển khai đấu khí, vọt tới đầu bích nhãn thâm uyên thú, một tiếng sấm đánh bạo liệt, lôi điện màu tím và đấu khí hoàn toàn không xứng đôi với thân thể hàng phong trong nháy mắt quanh nhập vào một mặt của bích nhãn thâm uyên thú, bích nhãn thâm uyên thú bị hàng phong đã kích mãnh liệt như vậy, nhất thời phát sinh tiếng gầm rú vang trời. mà thân thể so với người bình thường còn cao lớn hơn gấp đôi run rẩy kịch liệt, tự hồ không chịu được thương tổn hàng Phong gây ra cho nó. Bất quá hàng Phong không phải hạng người nhân từ nương tay, nhất là đối với những đầu ma thú hung tàn như thế này, hàng Phong càng không có bất cứ do dự nào, tục ngữ nói, thừa dịp ốm, lấy mạng ngươi. Hàn Phong thấy Bích Nhãn Thâm Viên thú bị thương, tự nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thôi phát đấu khí toàn thân, một lần nữa công kích về phía Bích Nhãn Thâm Viên thú, chỉ là Vài thần thử nghiệm, nhất thời phát hiện độ cứng rắn của thân thể bích nhãn thâm viên thú vượt quá tưởng tượng. Tuy rằng có mang tới cho nó thương tổn không nhỏ, nhưng hoàn toàn không hữu hiệu như đòn công kích đầu tiên. Nhìn đến nơi đây, hàng phong không chút do dự, quay sang một con mắt còn lại của bích nhãn thâm viên thú. Tốc độ của hàng phong cực nhanh, mà bích nhãn thâm viên thú đã bị thương trong người, sao có thể né tránh được một quyền mãnh liệt này? giây phú tiếp theo. Hai con mắt của bích nhãn thâm viên thú đều đã bị thương nặng, theo trình độ rung động của thân thể khổng lồ kia, cùng với tiếng kêu thảm thiết, bích nhãn thâm viên thú, có lẽ hiện tại chỉ nên xưng là thâm viên thú, lúc này đang gặp phải thống khổ cực lớn, Hàn phong mặc kệ những chuyện này, tiếp tục là công kích không chút nương tay, sạch sẽ lưu loát đánh gục đầu mảnh thú trước mắt, chỉ là, hàng phong không hề bởi như vậy mà vui vẻ, trong lòng hắn, ngược lại mọc lên một cổ lo lắng không tên. Lúc này vừa mới tiến vào hóa ngoại chi cảnh không lâu, dĩ nhiên gặp phải hai đầu mảnh thú thiên giai thực lực cực mạnh, Hàng Phong thực sự không dám tưởng tượng đoạn thời gian tiếp theo sẽ gặp phải tình huống như thế nào, mà đúng như Hàng Phong suy đoán, tại lúc thu thập đầu bích nhãn thâm uyên thú, Hàng Phong và Lý Ngọc vẫn phải tiếp tục di chuyển theo hướng trung tâm, đây không phải là bọn họ nguyện ý, bởi vì tại quá trình này, bọn họ tổng cộng gặp phải bốn đầu ma thú thực lực không giống nhau. Mà những ma thú này quấy nhiễu khiến hai người hàng phong muốn nhanh cũng không nhanh được, thẳng cho tới khi Lý Ngọc phát hiện, tất cả những chuyện phát sinh trước mắt so với tư liệu tìm hiểu từ trước hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên, ngoại trừ tư liệu về tên mảnh thú, căn cứ vào tình huống trong ghi chép, ngay từ đầu đến ngay, những mảnh thú mà bọn họ gặp được căn bản không có khả năng xuất hiện tại địa phương rì ngoài như thế này, bởi vì căn cứ vào kinh nghiệm tổng kết của các tiền bối thiên môn nghìn năm qua, tình huống phân bố mảnh thú nơi đây. Giống như dựa vào đẳng cấp thực lực Cũng chính là càng tới gần trung tâm Thực lực mãnh thú càng tăng cao Tương phản, càng gần rìa ngoài Thực lực mãnh thú càng yếu Nếu không phải như vậy Những đệ tử thiên môn trước kia làm sao Dám tiến vào hóa ngoại chi cảnh Thiên môn tuy rất mạnh Nhưng không phải tới mức cường giả thiên gia nhiều như rác Năm trước rất nhiều đệ tử tiến vào Đại bọ phận đều chỉ có thực lực địa giai Tuy rằng lúc này Lý Ngọc Có chút phiền muộn Lần này tiến vào hóa ngoại chi cảnh. là hắn chủ động cầu xin môn chủ Lý Duệ nguyên nhân vô cùng đơn giản thiên phú của Lý Ngọc tự nhiên không cần phải nói lấy tuổi tác mới 20 hiện nay liền có thực lực địa giai cửu phẩm cho dù ở bất cứ địa phương nào khắp đại lục cũng đủ để kiêu ngạo nhưng vài năm gần đây đầu tiên là tại thiên thánh đại hội bại trận trong tay hàng phong mặt ngoài hắn chưa từng có phản ứng gì đặc biệt thế nhưng trong nội tâm khó nén được một tia cảm giác thất bại mà mấy năm nay hắn hầu như bế quan không tu luyện tới điên cuồng chính vì một ngày có thể sánh bước với Hàng Phong. Thế nhưng, liên tiếp truyền tới tin tức trong vài năm gần đây, Lý Ngọc cũng biết được Hàng Phong đã có thành tích tới bực nào. Nhất là biết được Hàng Phong đạt tới thiên giai chi cảnh từ lâu, tin tức này khiến Lý Ngọc cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mà trước đó không lâu, hắn vừa biết được tu vi của Hàng Phong không những đã đột phá thiên giai, càng đạt tới mức người khác không thể tưởng tượng nổi, sánh ngang thiên giai ngũ phẩm. Khi Lý Ngọc ý thức được chênh lệnh giữa bản thân và Hàng Phong càng lúc càng xa, cho dù chính mình có khắc khổ tu luyện thế nào đi nữa cũng không thể đuổi theo được. Trong lòng Lý Ngọc phiền muộn khó chịu đựng nổi, tâm tình như vậy vẫn liên tục duy trì tới năm ngày trước. Khi thời khắc đầu tiên hắn gặp lại Hàng Phong, bắt đầu trở nên cường liệt hơn bao giờ hết. Sở dĩ biết được Hàn Phong muốn tiến vào hóa ngoại chi cảnh, nơi mấy năm gần đây rất ít người có thể ra ngoài. Lý Ngọc liền nhanh chóng liên hệ với Lý Duệ, yêu cầu tiến vào. Đương nhiên, thực tế hắn không nghĩ dựa vào Hàng Phong bảo hộ, Nguyên bản ý tứ của hắn chính là tiến vào hóa ngoại chi cảnh, dựa vào bản thân chính mình tiến hành tu luyện, làm như vậy mục đích hy vọng có thể đuổi kịp bước tiến hàng phong, chí ít không bị bỏ lại quá xa, thế nhưng hắn không hề nghĩ tới, khi bọn họ vừa mới bước vào hóa ngoại chi cảnh liền gặp phải một loạt mối nguy hiểm ngoài dự liệu, mà từ đầu tới cuối, Lý Ngọc chỉ có thể trừng mắt nhìn hàng phong một mình một người chiến đấu, không chỉ không mang tới trợ giúp, càng nhiều chính là để hàng phong tới cứu hắn. Tuy rằng bình thường Lý Ngọc vô cùng ấm áp ôn hòa, thế nhưng nội tâm lại có cao ngao của chính hắn, cao ngạo của hắn để hắn đối với với chuyện xảy ra gần đây vô cùng khó chịu. Nếu như không phải bình thường tu dưỡng rất tốt, chỉ sợ lúc này Lý Ngọc đã vất tay áo bỏ đi. Cũng may trong lòng Lý Ngọc tuy rằng khó chịu, nhưng cũng chỉ đành nở nụ cười khổ, không có bất cứ ý kiến gì khác, dù sao, hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện môn chủ trước mấy ngày phân phó. Trên vai hắn phải gánh vác sứ mệnh hợp tác với Hàng Phong tìm hiểu nguyên nhân hóa ngoại chi cảnh biến hóa, dựa theo lời môn chủ nói, đây là đại sư liên quan tới an nguy trên dưới thiên môn, không được phép qua loa nửa điểm. Suy nghĩ như vậy, Lý Ngọc không thể làm gì khác hơn là đẩy tia khó chịu trong lòng kia triệt để chìm sâu, do đó chuyên tâm quan sát xung quanh, nỗ lực tìm hiểu bí mật gây ra biến hóa trong hóa ngoại chi cảnh. Đương nhiên, lúc này Hàng Phong còn không rõ ràng lắm, lúc này, hắn đang lo lắng. không tới nửa ngày bọn họ đã gặp phải nhiều mảnh thú như vậy hơn nữa thực lực lại không hề bình thường dựa theo tình huống này tiếp tục diễn ra chỉ sợ không cần thời gian ba ngày bọn họ sẽ không đi nổi cho dù thực lực của hàng phong là thiên giai ngũ phẩm đi nữa cho dù bản thân sở hữu đấu khí tiên thiên cửu chuyển tốc độ hồi phục kinh khủng nhưng tuyệt đối không chịu nổi lăn qua lăn lại như vậy bất quá có một chút hàng phong vô cùng tin tưởng Cho dù là hóa ngoại chi cảnh không có nguyên tố thiên địa nồng đậm hơn bên ngoài, chi cần bằng vào những mảnh thú kinh khủng liên tục đánh bất ngờ, chỉ cần duy trì được 3 năm năm, Hàng Phong muốn không tấn cấp cũng khó. Chương 370, Tâm tình của Lý Ngọc Chỉ là, đây không phải là điều Hàng Phong mong muốn, dù sao ai cũng không chịu nổi chính mình hàng ngày phải đối mặt với những mảnh thú xấu xí lại kinh khủng như thế này. Chỉ là, tình huống của bọn họ không cho phép suy nghĩ nhiều, bởi vì không quá lâu sau, Hàng Phong và Lý Ngọc lại một lần nữa đụng phải mảnh thú, hơn nữa, lần này đồng thời gặp hai đầu, tuy rằng hai đầu mảnh thú này không cường đại bằng những mảnh thú trước đó, thế nhưng đồng hai hai con, tuyệt đối khiến Hàng Phong phải đau đầu, trước đó, Hàng Phong và Lý Ngọc đã từng thử qua, tạm thời nghỉ ngơi một chỗ, nhưng kết quả so với tiếp tục tiến lên không khác nhau, không quá lâu lại xuất hiện mảnh thú, rơi vào đường cùng, Hàng Phong không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên. Lúc này đối mặt với hai đầu mảnh thú nhìn chầm chầm, Hàng Phong phân phó Lý Ngọc tránh ra sau, không đợi hai mảnh thú phản ứng, ngược lại dẫn đầu chủ động công kích, không có biện pháp, hắn phải quyết chiến, bằng không bị một con cuốn lấy, như vậy Lý Ngọc sẽ gặp phải nguy hiểm, hắn không thể nhìn chuyện như vậy phát sinh. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, khi đầu mảnh thú thứ hai không cam lòng ngã xuống, lúc này Hàng Phong mới thở vào nhẹ nhõm, thấy Hàng Phong độc đấu hai mảnh thú thiên giai. Trong lòng Lý Ngọc đằng sau ngoại trừ có chút khó chịu, đồng thời mọc lên tình tự bất đắc dĩ thật sâu. Loại cảm giác vô lực này thực sự khiến hắn sắp điên rồi, nhưng hắn không có biện pháp nào. Tinh lực của hàng phong hoàn toàn đặt vào việc đối phó mảnh thú, hoàn toàn không chú ý tới biến hóa trong lòng Lý Ngọc. Lúc này, Lý Ngọc biết rõ, những tư liệu thu thập từ trước hoàn toàn không còn tác dụng. Từ khi hai người tới đây, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cơ bản đều vượt qua trong chiến đấu với mảnh thú. Mà các vị tiền bối thiên môn tiêu tốn vô số thời gian điều tra khu vực an toàn, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Có thể nói, hóa ngoại chi cảnh ngày hôm nay và hóa ngoại chi cảnh thiên môn biết trước đây đã là hai địa phương hoàn toàn khác nhau. Bất quá, có một chút không sai, đó là theo bước tiến càng lúc càng sâu của Hàng Phong và Lý Ngọc, nguyên tố thiên địa càng lúc càng nồng nặc. Hai người đi một ngày một đêm, nhưng có đông đảo mảnh thú ngăn cản, thực tế không đi được xa, nhưng tại địa điểm đang đứng hiện tại. nồng độ nguyên tố thiên địa so với bên ngoài hơn lúc đầu hàng phong cảm thụ rất nhiều căn cứ vào hàng phong cảm giác nồng độ nơi đây ít nhất cũng gấp hai lần lối vào đây chính là điều duy nhất khiến hàng phong cảm thấy đáng giá hắn đã nhịn không được suy nghĩ theo bước chân không ngừng vào sâu độ nồng đậm của nguyên tố thiên địa sẽ đạt tới mức kinh người như thế nào hai người vừa đi vừa dừng lại nghỉ ngơi lúc này đã vượt qua khu rừng núi hiện ra trước mắt mọi người chính là một phiến sa mạc mênh mông hàng phong nhìn phương xa mênh mông vô bờ bến nhìn đến nơi đây hàn phong không khỏi cau mày thuận miệng hỏi phiến sa mạc này nhìn không thấy đầu cùng người xác định chúng ta phải vượt qua hay sao đối mặt với nghi vấn của hàn phong lý ngọc không nhịn được có chút chần chờ những kinh lịch trước đó đã khiến hai người bọn họ sản sinh hoài nghi cực lớn đối với tư liệu ghi chép bất quá sau một lúc suy nghĩ lý ngọc do dự hồi đáp ta nghĩ hẳn là không sai hơn nữa theo độ dày của nguyên tố thiên địa chí ít chúng ta đang đi phương hướng chính xác Hàng Phong nghe vậy, cũng gật đầu, lúc này mới nói, ngươi nói không sai, chúng ta không nên dừng lại nữa, tiếp tục đi thôi, nhìn xung quanh không có bất cứ thứ gì che lấp, Hàng Phong và Lý Ngọc đồng thời thở một hơi thật dài, không vì cái khác, chỉ bởi vì như vậy hai người có thể xác định được tung tích mảnh thú khi đến gần, cuối cùng có thể thoáng thả lỏng một chút, chỉ là, khi hai người Hàng Phong và Lý Ngọc dần dần đi tới trung tâm sa mạc, sắc mặt hai người không hẹn mà cùng trầm xuống, xung quanh trống không như cũ. không hề phát hiện bất cứ vết tích mảnh thú nào nhưng không biết vì sao hàng phong có thể cảm thụ được xung quanh dần dần truyền tới ba động năng lượng mãnh liệt cường liệt tới mức khiến cho bản thân hắn là cường giả thiên giai ngũ phẩm cũng cảm thấy một tia áp bách ngay cả hàng phong còn cảm thấy như vậy đừng nói tới lý ngọc loại cảm giác áp bách này xuất hiện không lâu giữa lúc hai người muốn tạm thời lui lại một chút tại phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện gió lóc mịt mù khi hàng phong chú ý tới biến hóa phía sau rất nhanh cân lốc đã cúng toàn bộ các sỏi xung quanh bọn họ lên hình thành bão cát càng kinh khủng nếu như đơn thuần là bão cát thực ra không khiến hàng phong quá mức lưu ý thế nhưng bão cát nhìn qua rất bình thường này hàng phong có thể cảm thụ được rõ ràng trong đó ẩn chứa năng lượng cực cao hoàn toàn không kém hơn quy lực cường giả thiên giai tri triển Quy lực cường đại khiến lỗ chân lông hàng phong dựng thẳng lên hiển nhiên năng lượng trong bão cát kéo tới đã đủ uy hiếp tới an nguy bản thân hàng phong không có bất cứ do dự nào Tại lúc cảm nhận được uy lực kinh khủng từ bão các truyền tới, Hàng Phong trực tiếp nắm cánh tay Lý Ngọc, đồng thời quán nhập toàn bộ đấu khí vào hai chân, thốn ảnh dùng để bảo mệnh một lần nữa được Hàng Phong thôi động tới mức tối đa. Vì vậy, trên mặt đất sa mạc mênh mông vô bờ hình thành một màn quỷ dị, hai đạo thân ảnh mờ ảo đang dùng lộ tuyến mười phần quỷ dị, đi động cực nhanh, mà không xa phía sau bọn họ là một trận bão các không ngừng lớn mạnh, nối thẳng trời cao, đuổi theo không bỏ, mà theo thời gian trôi đi. Bão cát càng lúc càng lớn mạnh, mà năng lượng ẩn chứa trong đó đã mạnh mẽ hơn vài tầng, cảm thụ được uy hiếp từ phía sau không ngừng tới gần, nội tâm hàng phong đã có chút hoảng sợ, nguyên vốn tưởng rằng nơi đây không có mảnh thú dây dưa, chính mình có thể dễ dàng hơn một chút, nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, nguyên lai mặt đất nhìn như bình tĩnh dĩ nhiên ẩn chứa nguy cơ khủng khiếp như vậy, hàng phong hiện tại có chút hiểu ra, vì sao trong mảnh sa mạc rộng lớn này lại không hề có dấu chân mảnh thú qua lại, nghĩ đến. hẳn là mảnh thú biết được quy lực khủng khiếp của bảo cát nơi đây, vì vậy đều không dám tiếp cận khu vực này, mà lập tức trong lòng hàng phong không ngừng quở trách lý ngọc. đương nhiên, hắn mắng không phải lý ngọc, mà là những tư liệu thiên môn cung cấp cho lý ngọc, trong đó dĩ nhiên không ai nhắc với bất cứ tình hình nào liên quan tới bảo cát. hắn không tin thiên môn trải qua nhiều năm như vậy, sẽ không ai phát hiện ra điều gì thường này. chỉ là lúc này hàng phong đã hiểu lầm thiên môn. kỳ thực trong sa mạc không hề xuất hiện bảo cát liên tiếp. Mà những đệ tử thiên môn tiến vào phiến sa mạc này, rất ít người gặp phải hoàn cảnh giống như Hàng Phong, duy nhất mấy đệ tử đụng tới bão cát, cũng bởi vì không đủ năng lực né tránh bảo cát trùng kích, do đó tản thân nơi sa mạc, tự nhiên không thể hồi báo chuyện này về tông môn. Nguyên nhân như vậy thiên môn mới không có bất cứ tư liệu nào liên quan tới bảo cát này, chỉ là, trong lòng Hàng Phong thoáng mắng vài câu liền tập trung toàn bộ tinh lực vào công cuộc chạy trốn. Theo thời gian trôi qua, Hắn cảm giác được bảo cắt phía sau càng lúc càng tiếp cận chính mình, nguy cơ đã tới, cũng để sau gáy hàng Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio -z Com.